Dân, từ trong biển vớt lên san hô hoặc là chân châu linh tinh đều là thực đăng giá, chính là mỗi tháng vớt thượng một hai dạng, cũng đủ một nhà ăn dùng, không đến nỗi này khốn khổ. Một ngải ngồi xổm thân nhặt lên dưới chân một con màu đỏ sầm vỏ sò, so, vô đi mặt trên bùn xa, đưa cho hồ thưởng thức nhi, hỏi, vậy các ngươi nhưng tìm được rồi nguyên nhân. Hẳn là xem như tìm được rồi, thị trấn cùng huyện thành đều có thu mua này đó đổ vật nhi cửa hàng, nhưng là chủ quán ánh mắt thiền cận giá giá quá thấp, bóc lột quá nặng, một con ngón cái lớn nhỏ trần châu ở chúng ta hoa vương thành có thể bán được 5 lượng bạc, nếu nạm ở trâm bạc hoặc là kim phát thượng, lại sẽ cao hơn mấy phen, nhưng là ở chỗ này các ngư dân chỉ có thể bán đến mấy chục văn tiền. Đại Vũ nói xong, Đào Nhi cũng tiếp lời nói, quá thấp thu mua giới, khiến cho các ngư dân lười với mạo nguy hiểm vớt, còn không bằng một thuyền cá biển bán giá cả càng cao. Các ngươi là tưởng ở chỗ này khai cái cửa hàng giá cao thu mua. Một ngày cười hỏi. Đào Nhi lắc đầu, chúng ta tưởng khai cái xưởng, giá cao thu mua chân châu cùng san hô trở vật, chế thành vật trang trí nhi hoặc là trang sức, lại vận hồi phương bác bán. Như vậy, nơi này bá tánh trừ bỏ xuống biển vớt, còn nhiều cái thủ công cơ hội. Phần 426 Sau đó lại khai cái vừa học vừa làm học đường, buổi sáng giáo thụ bọn nhỏ đọc sách biết chữ buổi chiều liền ở xưởng thủ công một ngài nghe được hai đứa nhỏ suy xét như thế chú đáo cười chụp bọn họ bà vai khen biện pháp này không tồi lợi nhuận thật dày cũng có thể làm bản địa ba tanh cải thiện sinh hoạt trạng hướng, có thể thử một lần đại vũ cùng đào nhi được mẹ tán thưởng lập tức cảm thấy trong lòng có tự tin đồng thời cười khai mặt các ngươi tính toán đem xưởng khai ở nơi nào một ngài hỏi một câu giương mắt thấy hồ chơi trong chốc lát Liền phải đem vỏ sòi nhét vào trong miệng cắn Vội vàng dối tay đoạt xuống dưới Từ trong không gian hái được cái quả táo đưa cho hắn gặm Đại vũ do dự một chút Nói Ta cùng hạnh nhi quê quán ở gần đây Ta nghĩ tới mấy ngày trở về nhìn xem Nếu thích hợp Tưởng kiến ở nơi đó Cũng mang theo các hương thân nhiều kiếm chút tiền bạc Hơn nữa ta nghe người ta nói Tới gần bạch lộ thành còn có chỗ thuyền tràng Chúng ta cũng muốn đi hỏi một chút Có thể hay không tạo con thuyền lớn Quê quán, một ngài bỗng nhiên nhớ tới trước kia đáp ứng quá hai đứa nhỏ, muốn mồi bọn họ về quê nhà nhìn xem, tế bái bọn họ cha mẹ. Này một thời gian một sự kiện hợp với một sự kiện, đảo đem như vậy chuyện quan trọng quên mất. Vì thế lập tức nói, như thế nào có thể cho các ngươi đơn độc trở về, ta và các ngươi cha cũng phải đi bái tế một chút. Vừa vặn nơi này bãi biển thiền, cũng đình không được thuyền lớn, chúng ta liền hướng bắc đi một chút, tìm nơi hảo địa phương kiên cái tiểu bến tàu phương tiện ra biển. Trở về chuẩn bị một chút, ngày sau chúng ta liền lên đường. Đại vũ rời đi ra chạy nạn khi, đã 10 tuổi, nhớ rõ sự tình so hạnh nhi muốn rõ ràng rất nhiều, nhiều năm như vậy tuy rằng tùy ở mụ mụ bên người, quá rất khá, nhưng là lúc nào cũng vẫn là sẽ nhớ tới khi còn nhỏ, đặc biệt là cha mẹ ngày đó vì cứu bọn họ huynh ngội, bị lũ lụt hướng đi, thi thể đều không chỗ có thể tìm ra, bọn họ vì mạng sống theo nạn dân bắc Hạ. Cũng không có cho cha mẹ kiến tòa mộ trôn quần áo và di vật, trong lòng vẫn luôn náy náy. Lúc này nghe nói, mụ mụ cùng cha muốn mang theo cả nhà bồi bọn họ về quê tế bái, trong lòng cảm kích vạn phần, liền đỏ hốc mắt, túi đầu hành lễ. Ngày rơi xuống sơn, một nhà mấy khẩu trở về sân quốc, từng người ngủ yên, ngày thứ hai liền thu thập hành lý, tặng gạo cùng trái cây cấp các ngư dân làm đường lễ, sau đó quần áo nhẹ lên đường. Tuy rằng một ngải làm người ngăn cản ngụy trí hiền tới cửa, nhưng là xuyên xuyên vẫn là mơ hồ biết một ít, đối với rời đi xa hơn nơi, rất là tán đồng, một đường hướng bắc, trên mặt vui mừng cũng chưa lui ra quá. Cao cốc vốn là ở trạch thành cùng bạch lộ trong thành gian, lại hướng bắc được rồi bất quá hai ngày, chính ngọ là lúc liền đến tới gần bạch lộ thành không đến 80 dặm chấn nhỏ, trăm dặm phô. Lục vân khoái mã đi bạch lộ thành cấp tổng quảng cửa hàng 16 cùng hạ trí truyền tin. Mọi người tắt một đường xuyên qua thị trấn, lại được rồi mười mấy dặm, xa xa trông thấy kia tòa bốn năm chục hộ nhân ra thôn nhỏ. Thôn Trang dựa lưng vào một tòa tiểu đỉnh núi, trên núi không có cao lớn rậm rạp rừng cây, chỉ có thấp bé lùn cây linh tinh rơi rụng. Thôn Trang phía trước còn lại là một cái sông lớn, đầy đủ nước sông mãnh liệt mà qua, va chạm đến giữa sông kia tòa tiểu câu đá, lung lay sắp đổ, dường như tùy thời muốn sập giống nhau, nghĩ đến. Năm đó chính là này nước sông Tràn Lan, mới lao đi đại vũ hạnh nhi cha mẹ tánh mạng. Một ngải nhìn xem sắc trời, đã giờ mùi mạc, liền phân phó không hỉ, tìm cái ẩn nấp an tĩnh chỗ hạ trại. Không hỉ ứng, mọi nơi đánh giá, cuối cùng vội vàng xe ngựa hạ đường nhỏ, ẩn ở một mảnh rậm rạp gỗ sam lâm lúc sau. Chương 488 về quê Chương 488 về quê Một ngải di biệt thử cùng nhà gỗ ra tới, mọi người giữa chưa vội vàng lên đường. Chỉ ăn chút điểm tâm lót bụng, tiểu ăn mấy cái bận rộn ngao cháo, lạc bánh có nhân, xào thanh đạm tiểu thái, phân một tiểu phần, tiêu xảo vân xảo nguyệt hầu hạ lược hiện mỏi mệt xuyên xuyên ăn. Một ngày một nhà bao quanh ngồi vây quanh, không hỉ chờ cùng bọn nha hoàn một bàn nhi, cũng đều ăn lên. Đại vũ nhớ thương quê nhà liền ở trước mắt, nóng lòng về nhà, chỉ uống lên nửa chén cháo liền ăn không vô, hạnh nhi nhưng thật ra ăn hai cái bánh có nhân, cười hì hì hỏi, mụ mụ ta cùng ca ca buổi tối trở về ngủ a một ngài yêu thương vì nàng lý lý tóc cười nói trong chốc lát ngươi cùng ca ca đổi thân áo vải thô lại đi tới rồi nơi đó hành sự nói chuyện đều nghe ca ca ngươi chỉ phụ trách dùng đôi mắt xem dùng lỗ thay nghe ít nói lời nói hiểu không hạnh nhi lắc đầu nghi hoặc hỏi mụ mụ vì cái gì muốn đổi áo vải thô bởi vì ngươi ở phú quý thời điểm bên người có rất nhiều người quan tâm ngươi nhưng là không dễ dàng phân chia ai là thiệt tình, ai là vì mưu lợi. chính là người khốn cùng thất vọng thời điểm, duỗi tay trợ giúp người, lại nhất định là thật bằng hữu, minh bạch sao? hạnh nhi cái hiểu cái không gật gật đầu, đại vũ trong mắt lại rõ ràng có chút lính nộ. tân ba cùng thành nhi buông bắt cơm, cười nói mụ mụ chúng ta cũng muốn cùng ca ca muội muội đi. một ngải giơ tay thưởng bọn họ mỗi người một cái bạo hạt rẻ, cười nói đừng đi theo hạt trốn lẫn. Hôm nay trước làm ca ca muội muội đi, các ngươi ngày mai cùng mụ mụ cùng nhau vào thôn. Hai cái tiểu tử le lưới, không tình nguyện ứng. Đại vũ cùng hạnh nhi lên lầu thay đổi bộ nửa cũ áo vải thô xuống dưới, trên đầu cũng đi vàng bạc phát quan, thay đổi đơn giản khăn vải giải lụa. Nếu không nhìn kỹ bên trong trung y thì tính chứa, cùng với cổ, tay chân non mịn làng da, đảo cũng có vài phần nghèo khó nhà con cháu bộ dáng. Một ngải lôi kéo bọn họ cười ngâm ngâm nhìn nhìn. Lại phân phó tiểu an ở bọn họ ba lô, cắt trang một bộ gấm vóc quần áo, phối sức cùng với mấy khối đỉnh đói điểm tâm cùng mấy chục lượng bạc vụn, lúc này mới thân thủ cho bọn hắn trên lưng ba lô, tặng bọn họ ra cửa. Hai huynh muội hành lễ, liền đi nhanh vòng ra rừng cây, thẳng đến thôn nhỏ mà đi. Một ngài ủy ở âu dương trên người, than nhẹ một hơi, tuy nói muốn bọn nhỏ thể hội nhân tình ấm lạnh, nhưng vẫn là hy vọng này một thôn người có thể không làm thất vọng bọn họ một mảnh nhớ thương trí tâm. Âu Dương nắm tay nàng, khuyên giải an ủi nói, yên tâm, mặc kệ như thế nào, bọn họ không phải còn có ngươi này mẫu thân ở. Một ngài bật cười, hoan trách nói, như thế nào, chỉ có ta này mẫu thân, ngươi liền không phải bọn họ cha. Đương nhiên là. Âu Dương đáp lời, ôm nàng về phòng. Đại vũ mang theo hạnh nhi hai người, chuyển ra rừng cây, thượng cầu đá, một đường đi nhanh, thực mau liền đến thôn đầu nhi. Mười tháng đúng là gạo thu hảo đệ nhị cha nộn lúa hương tài song nông nhàn thời điểm mười mấy nông dân ngồi ở thôn đầu đại cây huệ hạ tán gâu bờ sông trên dưới một trăm mẫu ruộng lúa thượng mênh mông một mảnh tân lụ bừng tỉnh gian phảng phất làm người thấy được quá mấy tháng sẽ có kim hoàng đông lúa theo gió quần cuộn giống nhau mỗi người trên mặt đều mang theo ý cười đối với thỉnh thoảng chạy đến trước mặt đùa giỡn hải tử cũng không quát lớn ngược lại ôm đến bên người vô vô đầu khó được thân mật mà sủng ái ngẫu nhiên có một lao hán ngẩng đầu nhìn về phía thôn ngoại ngạc nhiên nói gì, trong thôn lai like khách mọi người nghe tiếng nhìn lại quả nhiên ruộng lúa trung gian cái kia đường nhỏ thượng đi tới hai cái thiếu niên thiếu nữ thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi tuổi tác màu xanh lá áo vải thô phương khăn chiến phát ôn hòa mà ổn trọng thiếu nữ mười tuổi tả hữu xanh lá mạ sắc áo vải thô váy hai căn giải lụa giúp xong nha tấn nghịch ngậm mà kiều mỹ hai người thả hành thả đi Trên mặt hơi mang bi thương, thỉnh thoảng chỉ vào ven đường đồng ruộng hoặc là liêu rủ nói cái gì. Thực mau hai người tới rồi phụ cận, kia thiếu niên khi trước cấp mọi người hành lễ, nói, các vị hương thân, tiểu tử Âu Dương Vũ cấp đoàn người chào hỏi. Nông dân nhóm tuy rằng thấy hắn ăn mặc bình thường, nhưng lại cũng là người đọc sách trang điểm, vội vàng đứng dậy đắp lễ, trong đó lớn tuổi nhất lao hán, mở miệng hỏi, tiểu ca nhi không cần đa lễ, các ngươi đây là tới chúng ta Nam Bình thôn thăm người thân. Nam Bình Thôn. Đại Vũ sứng sốt, mọi nơi nhìn nhìn, sắc thật cùng trong trí nhớ quê nhà giống nhau, cũng không từng đi nhầm, liền hỏi, vị này Láo Trượng, nơi này không phải Vân Gia Thôn sao? Kia Láo Trượng nghe xong lời này, sắc mặt buồn bã, sau một lúc lâu không có trả lời, vẫn là bên cạnh một trung nhân nhân, cười nói, tiểu ca nhi có điều không biết, nguyên bản nơi này sắc thật kêu Vân Gia Thôn, nhưng là 5 năm, năm trước đã phát thủy thai. Này trong thôn người đều tán đến không sai biệt lắm, chúng ta đều là sau chuyển đến, đoàn người đều ngóng trông bình an đội nhật, liền đem thôn danh đổi thành Nam Bình Thôn. Hạnh nhi nhịn không được bật cười này đó nông dân ngóng trông bình an tâm nguyện là tốt, nhưng tên này lấy lại không tốt, Nam Bình. Hai âm khó bình, chẳng phải là khó có bình an là lúc. Đại vũ xoay người trừng mắt nhìn mội mội liếc mắt một cái, lại hỏi, kia các vị hương thân cũng biết này trong thôn còn có nào hộ nhân gia là nguyên lai hộ gia đình, tiểu tử có chút chuyện xưa muốn hỏi thăm một vài. Lúc này, kia lao hán mở miệng nói chuyện, tiểu ca nhi có việc liền hỏi ta đi, một hồi lũ lụt, này trong thôn hương thân không có hơn phân nửa, chỉ còn không nhiều lắm mấy nhà, ngươi muốn tìm ai ra liền nói đi. Đại vũ trên mặt lộ vui mừng, vội vàng hỏi, Láo trượng, ngài có biết nguyên bản ở tại thôn Đông Âu Dương Tiên sinh ra, không biết nhà bọn họ nhưng còn có người ở. Âu Dương tiên sinh. Lão Hán nhớ tới hắn vừa rồi tự báo danh tự vì Âu Dương Vũ, lập tức mắt trợn trừng, kinh hỉ hỏi, ngươi chính là Vũ Hoa. Đại Vũ trợt vừa nghe đến khi còn nhỏ nhũ danh, cái mũi đau xót, thiếu chút nữa rớt xuống nước mắt tới, liên thanh đáp, ta là Vũ Hoa, không biết Lao trượng là. Vũ Hoa, ta là thôn nam thiêu than Lão trịnh đại thúc a, nhà của chúng ta cẩu thẳng tử còn đánh với ngươi quá giá, ngươi không quen biết đại thúc. Lao hán kích động dâu đều run lên lên. Đại vũ bừng tỉnh đại ngộ, cẩn thận phân biệt sau một lúc lâu, ở Lao hán trên mặt rốt cuộc tìm được rồi một ít ngày cũ hồi ức, vì thế đồng dạng kích động tiến lên bắt Lao hán tay, kinh hỉ hô, thật là trịnh đại thúc đại thúc, mấy năm không thấy, ngươi như thế nào thấy Lao rất nhiều, cầu thẳng từ đâu, có khỏe không? Lao trịnh đại thúc lau một phen khỏe mắt nước mắt, thở dài nói, ngươi này ngốc qua, lũ lụt một quá, này trong thôn chỉ sống vài người cầu thẳng tử cùng hắn nương cũng đều đi đại vũ gấp giọng hỏi đại thúc ta cha mẹ đâu nhưng có tin tức lao trịnh đại thúc thủ hạ căng thẳng há miệng thở dốc trong lòng không đành lòng nhưng vẫn là nói lời nói thật cha mẹ ngươi cũng chưa bất quá ngươi nhị thúc nhưng thật ra còn sống hắn cho ngươi cha mẹ ở đông sơn lập mộ trôn quần áo và di vật nhà ngươi kia mười mẫu ruộng nước hắn cũng loại đâu đại vũ nơi nào quan tâm kia ruộng nước việt nghe được cha mẹ sát thật qua đời không còn có nửa điểm may mắn kia nước mắt liền nhịn không được bùm bùm đến rớt xuống dưới hạnh nhi tuy rằng năm đó quá mức tuổi nhỏ nhưng là hài tử đối với huyết mạch thân tình luôn có chút mạc danh quyến luyến di lưu dưới đáy lòng chỗ sâu trong lúc này nghe được tự mình cha mẹ không còn nữa trong lòng đau đớn ôm ca ca cánh tay cũng khóc lên chúng nông dân đi theo thổn thức ra tiếng mấy năm trước lũ lụt qua đi Thường có nguyên bản thôn người thân bằng tìm tới môn tới khóc giống. Này một hai năm liền ít đi, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được một lần. Lao trịnh đại thúc vỗ hai đứa nhỏ bối, cảm thấy kia quần áo vải dệt rất là thô lệ. Nghĩ năm đó Âu Dương gia có ruộng nước mười mẫu, an mặc không lo. Âu Dương tiên sinh giáo thụ học đồng rất là tận tâm, cực đến thôn người tôn kính. Hai đứa nhỏ cũng là bảo bối cục cưng giống nhau, không nghĩ tới một hồi lũ lụt, lưu lạc tha hương, chỉ xem này quần áo. Cũng biết bọn họ mấy năm nay nhất định quá đến cực khốn khổ, đau lòng dưới, liên tục khuyên giải an ủi nói, đường khóc, vũ hoa, hạnh nha đầu, trở về. Liên hảo, trở về liên hảo, các ngươi cha còn có mười mẫu ruộng nước ở các ngươi nhị thuốc chỗ đó, chờ các ngươi tiếp nhận tới, không ra mấy năm, nhật tử liên hảo quá, đón dâu sinh con, đem các ngươi âu dương ra hương khói tục lên. Đại vũ thật vất vả dừng lại nước mắt, nói lời cảm tạ, cảm ơn đại thuốc khuyên bảo ta cùng muội muội muốn đi xem nhị thuốc một nhà đại thúc cho chúng ta chỉ chỉ lộ đi, đãi ngày mai ta cùng muội muội trở lên môn bái phòng đại thúc, lao trịnh đại thúc gật đầu, nói, hảo, hảo, đi trước các ngươi nhị thúc ra, nói xong hắn nhớ tới kêu âu dương láo hai tính nết, còn có hắn kia bà nương thanh danh, trầm ngâm một lát, còn nói thêm, vẫn là đại thúc mang các ngươi đi thôi, ngươi nhị thúc ra có chút xa, nói xong hắn lại đối một chúng nông dân hô. Đoàn người không có việc gì liền cùng đi xem xem náo nhiệt a. Mọi người cho nhau lướt nhau, liền cùng kêu lên nói tốt, tính cả những cái đó chơi đùa tiểu đồng. Mên ngông quần cuộn thẳng đến thôn đông duy nhất một đống nhà ngói mà đi. Đại vũ nhìn càng ngày càng gần sân, cố nén nước mắt, quay đầu đi xem láo trịnh đại thúc, nghi hoặc hắn vì sao phải nói nhị thúc ra khó tìm. Rõ ràng nhị thúc hiện tại trụ sân, chính là nhà hắn nguyên lai chỗ ở. Phần 427 Lão Trịnh Đại Thúc vô vô vai hắn, thâm giọng nói: "Yên tâm, đại thúc là vì các ngươi huynh ngồi hảo." Nói chuyện, mọi người liền vào sân, một cái dùng vải bông khăn bao đầu trung niên, chính sách thủng gỗ hướng đông nam dắt đi, vừa thấy nhiều người như vậy tiến vào, chính là cả kinh, đãi một nhìn kỹ, đều là thôn người, liền bĩu môi hỏi: "Tu, hôm nay là thổi cái gì phong, như thế nào các hương thân đều thượng môn?" Lão Trịnh Đại Thúc nhíu mày, vừa muốn trả lời trong phòng liền có người biên quát lớn vào để đi ra môn tới đây là nói cái gì phá của bà đương các hương thân tới cửa là nhà chúng ta nhân duyên hảo còn không mau đi đi heo sau đó pha trà tiến vào đại vũ dương mắt nhìn lên mặt đen thang tiêm cảm cho mi hai chỉ đầu đen mắt không phải nhà mình kia thường chọc phụ thân tức giận nhị thúc còn có thể có ai hắn vài bước buôn tiến lên đi ôm chặt nhị thúc liền khóc lên nhị thúc ta là vũ a nhị thúc Ngươi còn sống, thật sự là quá tốt, ta cha mẹ, bọn họ. Âu Dương lão Hai bỗng nhiên bị người ôm lấy kêu hắn nhị thúc, nhất thời phản ứng không kịp, ngơ ngác nhìn về phía chúng hương lân. lao Trịnh Đại Thúc đi theo lau nước mắt, nói, nhị lao gia, đây là Âu Dương tiên sinh gia Vũ Hoa cùng Hạnh Nha Đầu, bên ngoài lưu lạc mấy năm, rốt cuộc tìm trở về. Vũ Hoa, Hạnh Nha Đầu Âu Dương lão Hai run run môi niệm ra này hai cái tên, trong đầu rầm rầm rung động. Giống như trống rông có tiếng sấm rơi xuống giống nhau, tràn đầy tất cả đều là viện này cùng kia mười mẫu ruộng nước, nguyên bản cho rằng đại ca một nhà đều chết sạch, này như thế nào đột nhiên toát ra hai đứa nhỏ, chẳng lẽ hắn muốn đem ruộng đất đều nhường ra đi? Như vậy nghĩ, hắn kia trên mặt liền như thế nào cũng tê không ra một kia ý cười tới. Chương 489. Chương 489. Lao Trịnh trong lòng trầm xuống, liền biết chính mình đoán không sai. Này có tiếng keo kiệt Âu Dương lão hai, nhất định sẽ không hoan nên cháu trai cháu gái trở về. Hắn vội vàng lấy lời nói chỉ điểm nói, nhị lao ra đây là vui mừng tròn váng. Vũ hoa cùng hạnh nha đầu đại nạn không chết, tìm về quê cũ, đây đều là Âu Dương tiên sinh trên trời có linh thiêng phù hộ. Về sau tiếp dụng đất, hảo hảo sinh hoạt, Âu Dương tiên sinh này một mạch hương khói liền tính tục xuống dưới. Âu Dương lão hai vừa nghe lời này, tia sắc mặt liền càng trắng. Không giấu vết lui ra phía sau một bước, miễn cưỡng cười nói, đó là, nếu ta kia hai cái chất nhi chất nữ thật là tồn tại, đại ca đại tẩu nhất định rất là vui mừng. Bất quá, có lẽ hai đứa nhỏ bên ngoài nhiều năm, quá rất tốt, còn trướng mắt nhà chúng ta này vài mâu đất cần cùng phá nhà ngói đâu. Đại vũ chính đánh giá ngày cũ người một nhà sinh hoạt sân, thấy kia hai cây phụ thân yêu nhất hoa dưới tầng cây, tự nhiên che lại gian chuồng heo, hai chỉ hắc heo rầm rì phơi thái dương phía tây nam nguyên bản là vườn hoa địa phương cũng kiến nhà xí hắn trong lòng đổ đến càng thêm lợi hại trong lòng thiên ngôn vạn ngữ đều đổ ở ngực khó ra một câu âu dương nhị thúc lại cho rằng hắn là cam chịu muốn tiếp nhận ruộng đất một chuyện sắc mặt liền càng khó xem trong mắt nhi vừa chuyển cho chính mình bà nương nháy mắt ra dấu kia bà nương nghe được có người trở về đoạt ruộng đất sơn đã sớm muốn dậm chân mắng to cái này được nhà mình trượng phu ý bảo nào còn có thể ngừng nghỉ lập tức xé trên đầu khăn vải một mông ngồi vào trên mặt đất bắt đầu lăn lộn chửi bậy hảo ngươi cái tìm đường chết nhị du thủ du thực ngươi cưới ta thời điểm rõ giang nói có sân có ruộng đất hiện tại đây là chuyện gì từ nơi nào toát ra cái sao loại muốn cướp ruộng đất ngươi nếu là dám để cho lão nương liền đi huyện nha cáo ngươi ngươi đây là lừa hôn muốn hạ nhà tù nàng những lời này bên ngoài thượng là mang âu dương nhị thúc Thực tế đem đại vũ một nhà đều tiện thể mang theo, đại vũ sắc mặt liền có chút không tốt, trong trí nhớ nhị thúc trước nay đều là ở bạch lộ thành pha trộn, chỉ cần trở về chính là hướng cha mẹ muốn bạc, cha mẹ thường vì việc này cãi nhau, vốn tưởng rằng trải qua một hồi đại nạn, cha mẹ không có, còn có cái trí thân trên đời, trong lòng rất là may mắn, không nghĩ tới nhị thúc lại vẫn là như vậy bộ dáng, cưới cái ngược lại làm, trầm trọng thêm ích kỷ. Vì sao? Bất quá chính là một chỗ bị đạp hư đến không thành bộ dáng sân, cùng mười mẫu ruộng nước, thật là thật lớn một bút ra sản à. Hạnh Nhi bị kia đầy đất la lối khóc lóc tư thế có chút dọa tới rồi, duỗi tay xả ca ca tay áo, nhỏ giọng nói, ca ca, bọn họ muốn cái gì cho bọn hắn chính là. Đại Vũ không chờ nói chuyện, lao chỉnh đại thúc lại nóng nảy, còn tưởng rằng tiểu cô nương không hiểu chuyện, vội vàng khuyên đủ, ngươi này nha đầu ngốc, như thế nào có thể nói lời này? các ngươi không cần rộn đất, về sau muốn như thế nào sinh hoạt, ngươi muốn xuất giá đặt mua của hồi môn, ca ca ngươi cũng muốn đón dâu a lại nói đây là các ngươi cha mẹ lưu lại, các ngươi tiếp theo là hẳn là, thưa kiện cáo trạng đến nơi nào cũng thua không được. Âu Dương Nhị Thúc vừa nghe lời này, liền trừng mắt nhìn đôi mắt, mắng, lao chỉnh đầu nhi, đây là chúng ta Âu Dương gia sự, ngươi một ngoại nhân câm cái gì miệng, chẳng lẽ là ngươi chiêu kẻ lừa đảo trở về, nghĩ đến phân ly canh không thành kia cũng bỏ dậy hướng về phía lao trịnh đại thúc tư đánh lại đây ngươi cái chết người góa vợ các ngươi cả nhà gặp báo ứng tử tuyệt ngươi còn tưởng rảo đến nhà của chúng ta cũng không được hảo sao ngươi cái ác độc tâm địa lão con côn ta cào chết ngươi ta chú nhà các ngươi đoạn tử tuyệt tôn lao trịnh đại thúc vừa nghe nàng lục mạ qua đời thê nhi cũng nóng nảy một phen kéo xuống kia cả giận nói các ngươi phu thê không thể không có lương tâm năm đó âu dương tiên sinh là như thế nào đối đãi các ngươi hiện tại nhân gia hải tử đã trở lại các ngươi đã hưởng thụ mấy năm còn muốn ba chiếm không bỏ các ngươi cũng không sợ thiên lôi đánh xuống thiên lôi đánh xuống phách ngươi còn kém không nhiều lắm xen vào việc người khác lão quan côn ngươi tùy tiện lánh hai người tới liền nói là ta đại ca hải tử ngươi rõ ràng chính là tính toán mưu đoạt nhà ta ruộng đất âu dương láo hai vừa nghe hắn nói lên trước kia huynh trưởng đãi hắn hảo cũng thấy trộn dạ nhịn không được cũng đi theo bà nương mắng tiến lên liền phải tử đánh Dương tay đại vũ xanh mặt, hô to một câu, chấn đến la lối khóc lóc Âu dương phu thề, tính cả một chúng nghị luận thôn người đều tĩnh lặng lại. Đại vũ thở dài một hơi, kéo lao trịnh đại thúc lui ra phía sau hai bước, dương mắt đau kịch liệt nhìn phía Âu Dương láo hai, hỏi, nhị thúc, ngươi chính là không nhận ta cùng hạnh nhi này cháu trai cháu gái. Âu Dương láo hai tròng mắt thủ cục xoay sau một lúc lâu, cười gượng nói, cũng không phải không nhận, chỉ là khi cách nhiều năm như vậy. Các ngươi tới cửa liền nói là ta huynh trưởng con cái, muốn đoạt ta ruộng đất phòng viện, ta như thế nào cũng muốn cẩn thận một ít. Hảo, Âu Dương láo ra ý tứ, tiểu tử minh bạch. Nguyên lai một tòa sân, mười mẫu ruộng nước, liền có thể làm ngươi mội lương tâm, buồn ta cha mẹ năm đó vì ngươi như vậy lo lắng lo liệu. Âu Dương láo hai trên mặt có chút không nhịn được, chột dạo biện giải nói, vị này tiểu ca nhi, lời nói không thể nói như vậy, ta chính là vì không làm thất vọng huynh trưởng mới phải hảo hảo nhìn hắn này phân ruộng đất không thể dễ dàng làm người ngoài đoạt đi đại vũ cười lạnh kia hảo âu dương láo ra ngươi hôm nay không nhận chúng ta này chất nữ chất nhi ngươi cũng không nên hối hận không đợi âu dương láo hai nói chuyện kia đã nhảy dựng lên lớn tiếng mắng có cái gì hảo hối hận bất quá chính là hai cái kẻ nghèo hèn nếu các ngươi có bạc còn chạy nơi này tới đoạt này vài mẫu đất bạc màu âu dương láo hai cũng thâm chấp nhận bĩu môi không có hé răng đại vũ trong mắt lạnh lẽo chậm rãi tan đi lại nhìn về phía bọn họ là lúc kia thần sắc đã giống như người xa lạ giống nhau âu dương láo hai trong lòng đột nhiên liền lộn bộn một chút cảm thấy dường như bỏ lỡ cái gì quan trọng đồ vật hắn cẩn thận đánh giá đại vũ cùng hạnh nhi hai người áo vải thô nửa cũ dày vải hình thù kỳ quái ba lô lập tức một lần nữa kiên định ý tưởng không hề hoài nghi đại vũ phiên tay cởi xuống trên lưng ba lô Lấy ra một khối nửa lượng tả hưu bạc tới, đưa tới Lao Trịnh Đại Thúc trong tay, nói, Đại Thúc, này bạc ngươi cầm đi, mượn nhà ngươi địa phương, giúp chúng ta huynh mội đặt mua một bản thực rượu, sau đó thỉnh Lý Chính cùng trong thôn các trưởng bối tới dự tiệc. Lao Trịnh Đại Thúc còn tưởng rằng Đại Vũ là muốn tìm Lý Chính đám người vì bọn họ làm chủ, vội vàng đem bạc nhét trở lại tới, nói, Đại Thúc ra tuy rằng nghèo, nhưng còn có mấy chỉ gà. Thu xếp một bàn rượu và thức ăn không khó, ngươi cũng đừng tiêu pha. Trước cùng hương thân đi nhà ta, đại thúc tự cấp ngươi làm được thỏa đáng. Năm đó Âu Dương tiên sinh nhưng không thiếu cho chúng ta ra cầu thẳng tử lo lắng, ta trịnh tảng đá lớn cũng không phải là vòng ân phụ nghĩa người. Nói xong, hắn khinh miệt ngó Âu Dương lão hai phu thê liếc mắt một cái, quay đầu muốn đi. Âu Dương lão hai phu thê tức giận đến lại nhảy chân, đang muốn mắng to, đại vũ lại nói nói, đại thúc. Ngươi hiểu lầm, chúng ta huynh mội thỉnh Lý Chính cùng các trưởng bồi tới, là vì thỉnh bọn họ làm chứng, chúng ta huynh mội đem viện này cùng 10 mẫu ruộng nước đưa cùng này Âu dương láo ra một nhà, từ đây cùng bọn họ lại vô liên quan. Cái gì? Vũ Hoa, ngươi cũng không thể ngớ ngẩn, ngươi mội tử con nhỏ, về sau hoa bạc sự tình nhiều lắm đâu, ngươi không có ruộng đất muốn như thế nào sinh hoạt. Lao trịnh đại thúc cũng nóng nảy, hận không thể dọn đại vũ lô hai giống thượng hai tiếng. Đại vũ trong lòng cảm kích, nhưng vẫn là kiên trì đem bạc nhét vào trong tay hắn, nói, đại thúc yên tâm, ta đều có chú ý. Lao trịnh đại thúc thấy hắn sắc mặt kiên nghị, tuy rằng một thân áo vải thô, cũng khó nén này bất phàm khí độ, nhịn không được trong lòng chính là run lên, không biết như thế nào liền ứng hạ. Xoay người hô một người tuổi trẻ hậu sinh, toàn ca nhi, giúp đại thúc lánh vũ hoa huynh mỗi hồi nhà ta, lại thỉnh cách vách lý thím tới giúp việc bếp núc nói xong liền vội vàng chạy đi rồi kia hậu sinh lên tiếng tiến lên cười nói huynh đệ muội tử theo ta đi đi nhà của chúng ta cùng trịnh đại thúc gia không xa đại vũ nói lời cảm tạ quay đầu thật sâu nhìn thoáng qua la lối khóc lóc phu thê cười lạnh một tiếng nắm hạnh nhi liền ra viên môn các vị hương lân vừa thấy không có náo nhiệt nhưng xem cũng liền đều tan lưu lại âu dương lão hai phu thê đứng ở trong viện đều có chút kinh nghi bất định kia vô vô trên người bụi bẳm Hỏi, tiểu tử này có phải hay không ngốc tử a? Đại ca ngươi không phải dạy học sao? Lão nương còn tưởng rằng muốn nháo thượng mấy ngày, như thế nào hắn dễ dàng như vậy liền không cần này phòng ở cung điện. Âu Dương lão hai hai chỉ mắt nhỏ xoay sau một lúc lâu, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ tới, nhìn không được bực bội một cái tát đánh vào bà nương trên vai, quát lớn nói, không cần còn không tốt, chẳng lẽ ngươi muốn cho đi ra ngoài a? Mau đi đi heo, sau đó nấu cơm kia phu nhân lẩm bẩm hai câu cũng không dám phản bác tiếp tục đi uy heo không để cập tới lao trịnh đại thúc ở trong thôn chạy non nửa cái canh giờ lại thỉnh lân người hỗ trợ sửa trị một bản thực rượu đồ ăn là tiểu kê hầm ấm sao cái đậu hủ nấu một chén hàng thịt lại quấy mấy mâm rau xanh thấu sáu số từ hầm dọn ra nửa cái bình bắp rượu liền tính tề sống đại trong thôn trưởng bối cùng lý trinh nhóm tới cửa liền khai tịch đại vũ trước kính rượu đem hôm nay việc vừa nói, nói rõ, mười mẫu ruộng nước cùng sân hắn đều từ bỏ, chỉ cần các hương thân làm chứng, về sau hắn chỉ phụng phụ thân Âu Dương liêm di mệnh, tương lai vô luận phú quý bần cùng, bọn họ huynh mội đều cùng Âu Dương láo hai một nhà không hề liên quan. Lý chính đám người vừa nghe không phải bởi vì tài sản tranh cãi, chỉ là làm chứng như vậy việc nhỏ, liền đều ứng hạ. Nương men say, phái người đi gọi Âu Dương láo hai tới. Làm cho trong viện tới rồi xem náo nhiệt hương lân mặt nhi nói, này quê người trở về huynh ngội, nguyên là trong thôn học đường Âu Dương tiên sinh con cái, hôm nay tự nguyện từ bỏ này nhà cửa cùng 10 mẫu ruộng nước, tặng cho tốc thúc Thứ đây sau, hai nhà vô luận bần cùng phú quý lại vô liên quan. Âu Dương láo hai vừa nghe, quả nhiên là muốn đưa hắn ruộng đất, sao có bất đồng ý. Lý chính lập tức muốn giấy mặc, Huy Bút viết hai phân đoạn thân công văn, phân biệt làm hai bên ấn dấu tay. Ký tên, cấp cầm một phần, chính thức tính làm phân tộc. Thôn người thương hại đại vũ huynh ngội, lại đối bủn xỉn Âu Dương láo hai một nhà sớm có câu oán hận, khó tránh khỏi liền cho nhau nói thầm chỉ điểm. Âu Dương láo hai tự giác sống lưng bị chọc đến tỏa sáng, cười gượng hai tiếng liền sám xịt trở về nhà mình. Đại vũ lại kính rượu, hỏi vài câu trong thôn tình hình, chờ vài vị trưởng bối cùng Lý Chính uống đến say chuyên chóng, liền tan thực rượu, tặng bọn họ ra cửa. Xoay người lại giúp đỡ Lao Trịnh Đại Thúc thu thập chén đũa. Lao Trịnh Đại Thúc điểm đèn dầu, từ trong ngăn tủ phiên một giường tân đệm chăn, thay cho trên giường gỗ cũ chăn, cười nói, đây là năm trước mới làm phô đệm chăn, vốn định lại cưới cái bàn nương, đáng tiếc nhìn mấy cái cũng chưa thành, nhân ra đều chê người Đại Thúc ra nghèo. Với lúc, các ngươi tới, trước cái đi, ở Đại Thúc nơi này cũng đừng khách khí, nhiều trụ mấy ngày, cũng hảo hảo tính toán một chút. Chương 490 vào thôn. Phần 428. Chương 490 vào thôn. Thật là vội hôn đầu, ta quên bắn tiểu bày, mới phát hiện, quá xin lỗi, về sau nhất định nhiều hơn chú ý thật sự quá ngượng ngùng, Làm các bằng hữu nhiều đợi, đại vũ tiến lên ngăn cản hắn bận rộn, cười nói, đại thúc, làm hạnh nhi phô là được, chúng ta nói một lát lời nói. Hạnh nhi vội vàng giải ba lô, đắc, đúng vậy, đại thúc, ta tới liền hảo. Ngươi cùng ca ca ngồi một lát. Lao trịnh đại thúc thở dài, kéo đại vũ đến bên cạnh bàn. Vũ hoa à, ngươi cùng đại thúc nói nói về sau phải làm chút cái gì nghề nghiệp. Cần phải thuê thượng vài mẫu ruộng nước loại. Đại vũ từ ba lô nhảy ra giấy dầu bao mở ra, lộ ra bên trong điểm tâm, đưa cho Lão trịnh đại thúc, cười nói. Đại thúc, ngươi cơm chiều chỉ lo hỗ trợ thu xếp, cũng chưa ăn no đi, đây là chúng ta từ trong nhà mang điểm tâm, đại thúc trước nếm thử. Lão Trịnh đại thúc sướng sốt, Vũ Hoa, ngươi thành thân? Không có, đại thúc, chúng ta huynh muội năm đó lưu lạc bên ngoài, bị hiện tại dưỡng phụ mẫu nhận nuôi, áo cơm vô ưu lớn lên. Gần nhất bởi vì du lịch đến đây, trở về nhìn xem, tổng vẫn là ôm cái may mắn, nghĩ ta cha mẹ có lẽ còn sống. Đại Vũ rũ đôi mắt, khẽ trong tay con bướm tu, bọn họ huynh muội rời đi quê nhà nhiều năm, trở về chứng thực cha mẹ song vong, thượng ở thương tâm. Thúc thúc lại như thế ẩm ĩ đoạt ruộng đất, liền tính lấy hắn hôm nay thân ra, như thế nào sẽ kém kia phân ruộng đất, chỉ là nhịn không được cảm thấy trái tim băng giá, khó tránh khỏi tích tụ cùng ngực. Lao trịnh đại thúc đau lòng nhìn kia kim hoàng sắc điểm tâm rơi xuống hai mảnh mảnh vỡ đến trên mặt đất, vội vàng rỗi tay nhận lấy, đưa vào trong miệng cắn một ngụm, lập tức khen, điểm tâm này ăn ngon thật, các ngươi này dưỡng phụ mâu nghị đến đối với các ngươi cũng là cực yêu thương như vậy điểm tâm đều cho các ngươi mang ra tới ăn. Đại vũ nhớ tới trong nhà mọi người, liền xoay gương mặt tươi cười, như vậy ích kỷ thúc thúc không cần cũng thế, bọn họ huynh muội còn có đau bọn họ tận xương mũ mụ, cha, còn có hưu hái đệ đệ. Nếu thân sinh cha mẹ ở thiên có linh, nhất định cũng sẽ rất là vui mừng an tâm. Đại thúc, chúng ta dưỡng phụ mẫu là thiên hạ tốt nhất người, ngày mai bọn họ liền phải chạy tới bồi chúng ta huynh muội cùng đi tế bái cha mẹ. Đến lúc đó còn muốn phiền thoái đại thúc, dẫn chúng ta lên núi. Lại nói tiếp, đều là chúng ta huynh mội bất hiếu, liền cha mẹ mộ phần đều tìm không thấy. Này nói cái gì ngốc lời nói, các ngươi có thể ở như vậy đại nạn sống sót cũng đã không dễ, các ngươi cha mẹ vui mừng còn chưa kịp đâu, như thế nào sẽ trách các ngươi. Không nói, các ngươi huynh mội chắp vá ngủ một đêm đi, đại thúc đi xuống phòng. Buổi tối có việc, liền kêu đại thúc. Lao trịnh đại thúc gan cuối cùng nửa khối điểm tâm, mặt mặt miệng, liền ôm cũ chăn đông ra cửa. Đại vũ hạnh nhi cùng nhau tặng hắn, xoay người ngồi ở bên cạnh bàn nhi, hạnh nhi khuôn mặt nhỏ ghé vào cánh tay thượng, trước mắt to, nói, ca ca, thúc thúc thẩm thẩm hào hung, chúng ta nếu là giống thường lui tới giống nhau, mặc vàng đeo bạc, bọn họ có phải hay không liền sẽ không như vậy đái chúng ta. Đại vũ sờ sờ nàng đầu, cười khổ nói, đây là nhân tình ấm lạnh chúng ta trước kia ở mụ mụ bên người chuyện gì có mụ mụ thu xếp chỉ cảm thấy này thiên hạ đều là người tốt chẳng phải biết nguyên lai huyết mạch thân nhân cũng sẽ như vậy hắn tuy rằng thâm hận nhị thúc không niệm thân tình nhưng là rốt cuộc khó mà nói trưởng bối ác ngôn về sau chúng ta phải hảo hảo hiếu thuận mụ mụ nếu không phải mụ mụ thu lưu chúng ta chỉ sợ chúng ta đều đói chết đã nhiều năm ân còn có cha cha cũng rất đau hạnh nhi a là còn có cha còn có tân ba Đại vũ cười đáp, ngủ đi, ngày mai còn muốn lên núi. Tuy rằng Lão trịnh đại thúc cấp đã đổi mới đệm tràn, nhưng là quang côn nam tử gia có thể sạch sẽ đi nơi nào, kia giường đệm như thế nào người đều có sợi dầu mỡ vị, hai anh em rốt cuộc không thói quen, hợp y nằm xuống, quay cuồng nửa vãn mới miễn cứ ngủ. Sáng sớm lên, hai người đều đỉnh cái quần thâm mắt nhì, đảo làm lao trịnh đại thúc cho rằng bọn họ là vì kia hát tâm tràng nhị thúc đau lòng âm thầm ở trong lòng đem Âu Dương lão hai mắng vô số lần. Một ngày một buổi sáng lên, thân thủ làm cơm sáng, đưa đến xuyên xuyên trong phòng, xứng nàng cùng nhau ăn, liền đem đại vũ huynh mỗi sự tình nói cùng nàng nghe, cuối cùng nói, ta mang theo bọn nhỏ muốn ở chỗ này trụ thượng mấy ngày, như thế nào cũng muốn cho bọn hắn phu thê tu tu mổ, Ngươi hoài thân mình, không cần dính âm khí, đi trước trong thành biệt viện trụ thượng mấy ngày, hạ trí cùng một sáu người đều là quen thuộc. Có chuyện gì liền phân phó bọn họ đi làm, ta theo sau liền đến. Xuyên xuyên túi đầu nắm tỉ tỉ tay, ngữ mang nghẹn ngào nói, đều là ta liên lụy tỉ tỉ. Nói cái gì ngốc lời nói đâu, ta đã sớm tính toán ở bờ biển trụ thượng 1-2 năm, cũng không phải là vì chờ ngươi sinh sản mới dừng lại. Ngươi phải hảo hảo dưỡng thai đi, tranh thủ cấp tỉ tỉ tái sinh cái tiểu cháu ngoại gái ra tới. Có lẽ đến lúc đó... Tỷ tỷ còn có thể mang các ngươi mẫu tử mấy người ra biển đi chơi mấy tháng. Ra biển. Ta nghe người ta nói quá, bạch lộ ngoài thành bến tàu, có giống phòng ở như vậy đại hải thuyền. Xuyên xuyên tuy rằng gả chồng sinh con, nhưng là tính toán đâu ra đấy cũng bất quá chính là 18 tuổi tuổi tác, ở kiếp trước vẫn là hai tử giống nhau, nghe được muốn ngồi thuyền ra biển, khó tránh khỏi liền vui mừng lên. Một ngại bồi nàng nói rỡn hai câu, khiến cho bọn nha hoàn thu thập hành lý đuổi xe ngựa to, từ thôi manh đám người che chở các nàng mẫu tử đi trước chạy đến bạch lộ thành. Sau đó lại dặn dò mọi người chuẩn bị tốt sử dụng chi vật, liền thu biệt thự cùng nhà gỗ, thượng tiểu xe ngựa, người một nhà hướng về nam bình thôn chậm rãi bước vào. Đại vũ cùng hạnh nhi đứng ở cửa thôn nhìn ra xa, lão trịnh đại thúc ngồi ở cây hoại như trên một chúng tò mò hương thân nói chuyện, nghe được người khác hỏi đại vũ huynh muội trải qua, liền nói nói, này hai hải tử năm đó lưu lạc bên ngoài. Bị người hảo tâm nhận nuôi, bọn họ dưỡng phụ mâu hôm nay cũng muốn tới bái tế Âu Dương tiên sinh vợ chồng. Mọi người nghe xong gật đầu khen, đây chính là vạn hạnh, nhìn dáng vẻ này dưỡng phụ mâu đối này hai hải tử cũng thực coi trọng. Đó là, vũ hoa cùng hạnh nha đầu nhìn chính là cái tốt, chúng ta này nông ra con khỉ quậy có thể so không được bọn họ. Có kia trong nhà có hải tử, há mồm tưởng phản bác, nhưng là nhìn dưới ánh mặt trời, song song thân hình đứng thẳng đại vũ huynh mội. Không biết như thế nào liền đem kia lời nói nuốt đi xuống, âm thầm nói thầm, này hai đứa nhỏ chỉ sợ cũng có chút địa vị, nếu bằng không kia áo vải thô, như thế nào bọn họ mặc ở trên người chính là cảm thấy cùng người khác không bình thường. Hạnh Nhi xa xa nhìn đoàn xe đi tới, vui mừng phất tay hô, mụ mụ, cha, nhị ca, chúng ta ở chỗ này à. Tân ba cũng trông thấy bọn họ, cùng thành Nhi cùng nhau đánh mã liền chạy tới, nhảy xuống ngựa tới ôm đại ca cánh tay không bỏ chia thân cận bộ dáng thật giống như các huynh đệ tách ra không phải một đêm, mà là một năm giống nhau. Đại vũ trong lòng ấm đến dường như có ngày xuân mặt trời lên cao, cái gì vô lương nhị thuốc, cái gì la lối khóc lóc đều ném tới sau đầu, chỉ có đệ đệ cùng càng đi càng gần người nhà. Không hỉ vững vàng ngừng xe ngựa, Âu Dương nhảy xuống ngựa, tự mình mở cửa đỡ hạ một ngải, một nhà tụ ở bên nhau, đại vũ cùng hạnh nhi cấp mụ mụ cùng cha chào hỏi. Một ngải cẩn thận đánh giá nhi tử nữ nhi sắc mặt không tốt, đoán được đêm nay tất nhiên quá đến không tốt, liền cười nói, như thế nào, bên ngoài giường ngủ không quen đi. Cơm sáng nhưng ăn. Đại vũ vội vàng đáp, ta cùng mội mội ở nhà dưỡng kiều khí, đột nhiên ngủ ngạnh giường có chút không khỏe, nhưng cũng ngủ nửa vãn. Cơm sáng cũng ăn, chiêu đãi chúng ta hương thần, là nguyên lai cũ lân trịnh đại thúc, rất là nhiệt tình. Nga Kia cho ta cùng các ngươi cha dẫn tiến một chút đi, nhân gia chăm sóc các ngươi huynh muội, chúng ta làm phụ mẫu như thế nào cũng muốn cảm tạ hai câu." Một ngải vô vô nhi tử bà vai, cười nhìn về phía dưới tảng cây những cái đó nông dân. Dưới tảng cây nông dân nhóm sớm ngừng nhàn thoại, ngồi xổm tại chỗ sững sờ, đặc biệt là Lao Trịnh Đại thúc, hắn tối hôm qua nghe được hai đứa nhỏ nói bọn họ dưỡng phụ mẫu là phú quý người, còn hơi hơi có chút do dự, lúc này là hoàn toàn tin. Một ngải cùng Âu Dương tính cả đào nhi tân ba thành nhi, bởi vì muốn đi bãi tế đại vũ cùng hạnh nhi thân sinh cha mẹ, cho nên, quần áo nhan sắc đều thực một mạc, trên người tất cả phụ tùng cũng không có xinh đẹp, nhưng là, lấy bọn họ một nhà đối áo cơm theo đuổi thoải mái tính tình, cùng với mấy năm từ trong cung cùng tiêu ra vệ ra tuân ra, thậm chí dương ra chờ chỗ, được đến vật liệu may mặc vải vóc, nào có bình thường, tùy tiện lấy thất vải đông ra tới, cũng so bình thường tơ lụa quý ba phần hôm nay lại là bái tế căn cứ tôn trọng người chết ý tưởng lại muốn chỉnh trọng vài phần tia quần áo tuy là tố sắc nguyên liệu lại đều là tốt nhất gấm vóc cố ý uất đến trình tề càng hiện bất đồng ngay cả đứng ở một bên hầu hạ tiểu an mấy người cũng là tốt nhất ánh trăng vải đông váy áo trên đầu cũng cắm khắc hoa tinh xảo châm bạc kia ý vị so với giống nhau tiểu phú nhà tiểu thư đều phải thanh tao lịch sự lao trịnh đại thúc trên mặt liền rốt cuộc dấu không được vui mừng Tối hôm qua hắn vì hai đứa nhỏ không có ruộng đất, về sau không có bảng thân tài vật, lo lắng nửa đêm không ngủ, lúc này thấy đến bọn họ dưỡng phụ mẫu như vậy yêu thương bọn họ, lại là phú quý nhân ra. Về sau tất nhiên không cần vì áo cơm làm lụng vất vả, tiêu tâm liền tính hoàn toàn rơi xuống đất. Đại vũ tiến lên cười nói, đại thúc, ta cha mẹ thỉnh ngài qua đi nói chuyện. Ai, ai? Lao trịnh đại thúc tỉnh quá thần nhi, vội vàng đứng lên vừa đi một bên kéo qua đại vũ thấp giọng vui mừng nói vũ hoa à, ngươi này dưỡng phụ mẫu nhìn không tồi ngươi về sau cần phải hiếu thuận nhân ra cho ngươi cùng muội muội cũng mưu cái hảo tiền đồ a đại vũ nghe được muốn cười trong lòng lại thực sự cảm kích chỉ phải trả lời đã biết đại thúc khi nói chuyện hai người liền đến một ngải cùng âu dương trước mặt lao trịnh đại thúc cung kính hành lễ một ngải cùng âu dương cũng không thắc đại trở về lễ cười nói trịnh gia đại ca Này hai đứa nhỏ đêm qua quấy rầy ngươi. Lao trịnh đại thúc vội vàng phất tay, không quấy rầy, không quấy rầy. Lúc trước câu dương tiên sinh trên đời khi, không thiếu đối nhà ta chăm sóc, hiện giờ ta hồi báo một vài cũng là hắn nói đến một nửa, đột nhiên phản ứng lại đây. Không tốt ở hài tử dưỡng phụ mẫu trước mặt khen thân sinh cha mẹ, vì thế lập tức đông cứng xoay câu chuyện nhì, ân, Lao gia phu nhân nhân tâm nhân đức, thu lưu hai đứa nhỏ, đem bọn họ nuôi lớn thành nhân. Thiên thần nhất định sẽ hẳn phúc cùng Lao gia phu nhân. Một ngài đoán được tâm tư của hắn, hơi hơi mỉm cười, trịnh gia đại ca, không cần đa tâm, hai đứa nhỏ ở ta dưới gối thừa hoan mấy năm, hiểu chuyện biết lễ, chúng ta phu thế rất là cảm kích bọn họ cha mẹ ruột, cho nên, hôm nay cố ý tới đây bái tế một phen, còn muốn làm phiền trịnh gia đại ca cấp mang cái lộ. Lao trịnh đại thúc thấy nàng tươi cười dịu dàng thân hòa, nói chuyện lại khách khí. Này trong lòng càng là khoan khoái, vội vang nói, không nhọc phiền, không nhọc phiền, có thể gặp được lao gia phu nhân như vậy người tốt, thật là hai đứa nhỏ phúc khí. chương 491 Tế Bái chương 491 Tế Bái Một ngài đạm đạm cười, xoay người dặn do đại vũ cùng hạnh nhi, lên xe đem quần áo thay đổi chúng ta liền xuất phát, nhớ rõ hảo hảo sửa sang lại một chút, cho các ngươi cha mẹ nhìn, cũng hảo yên tâm. Là, mụ mụ. Hai đứa nhỏ ứng, lên xe thay quần áo, không đến một lát liền nhảy xuống tới. Đại vũ thay đổi một bộ xanh trắng áo dài, buộc lại màu bạc khoan đai lưng, một con dê chi bạch ngọc hải thiên điêu văn ngọc bội treo ở bên cạnh người, đồng dạng ngọc chất phát quan thúc một đầu tóc đen, nín thở ngẩng đầu gian. năm gần đây bàn trướng tuần tra cửa hàng dần dần mệnh hạ vài phần thượng vị giả uy nghiêm quý khí, cũng treo ở khỏe mắt đôi lông mày, đoan đến là phong thần tuấn lãng, dáng vẻ bất phạm hạnh nhi còn lại là màu ngà cân vạt sam xứng nguyện bạch váy dài một con bàn tay đại thông thấu ngọc hoàn đẻ ở góc váy trên đầu trải sông nha đường hai chỉ bạc cánh con bướm trung gian hợp với xích bạc thượng rũ một con ngon cái đại trạm rỗng vừa lúc che ở giữa trán dường như cố ý điểm hoa trang giống nhau sơn trắng nón mặt trái xoan tế mi mắt hạnh tiểu mũi môi đỏ đào ẩn ẩn siêu việt hài đồng non lớt lộ ra một cổ thiếu nữ tiểu tiếu nhu mỹ lao trịnh đại thúc nhìn đại biến dáng vẻ hai anh em Nhìn không được há to miệng, cuối cùng hung hăng gật đầu, chắc không được hắn nhìn hai đứa nhỏ xuyên áo vải thô trói mắt, nguyên lai like bọn họ nên chính là thích hợp ăn mặc như vậy quý khí. Một ngải cười thế nhi tử nữ nhi thân thân góc áo, trong lòng cũng cảm khái, lúc trước ở phá miếu lanh hồi bọn họ khi, hai đứa nhỏ như vậy nhỏ gầy đáng thương, năm tháng như thoi đưa, đảo mắt liền năm năm đi qua, cũng đã lớn thành đại tiểu hỏa tử cùng đại cô nương. Âu dương dường như cảm nhận được nàng tâm tư, nhẹ nhàng kéo qua cánh tay của nàng, Hòa Thanh nói, đi thôi. Phần 429 Hảo Người một nhà bỏ quên ngựa xe, đi bộ đi theo lão Trịnh Đại Thúc xuyên qua thôn, bước lên Đông Sơn đường nhỏ. Không hỉ an bài nhân thủ chăm sóc xe ngựa, liền đi ở lão Trịnh Đại Thúc bên cạnh, thỉnh thoảng dùng trường đao chém tới đường núi biên dây đằng, để các chủ tử không ngại thông qua, Tiểu An tích phúc mấy cái tắc sách tế phẩm cùng tiền giấy cũng gắt gao tùy ở phía sau mọi người được rồi bất quá ba mươi phút liền đến giữa sườn núi một chỗ hướng dương tránh gió dốc thoải dưới ánh mặt trời từng toa mộ phần nhi ai ai tê tễ mơ hồ đếm đếm cũng có trên dưới một trăm tòa thỉnh thoảng có mấy từ hoa dại đang ở người nào đó an dấp ngàn thu chỗ tùy ý mở ra ở trong núi nghịch ngợm gió ấm thổi quét dưới vui mừng rêu giao mỹ lệ đảo làm cho cả mồ đi ba phần ấm khí nhiều vài phần sinh cơ lao trịnh đại thúc mang theo mọi người xuyên qua lớn nhỏ phân mộ cuối cùng đi vào đỉnh cao nhất một tòa hơi đại thổ bao phía trước thở dài nói đây là âu dương tiên sinh phu thêm mộ trôn quần áo và di vật. ngày đó gặp đại nạn, hài cốt không chỗ có thể tìm ra đành phải như vậy táng đại vũ nghe được lời này nước mắt liền xuống dưới tiến lên hai bước phát gục quỳ xuống khóc nói cha mẹ đứa con bất hiếu lánh mội mội xem các ngươi tới hạnh nhi theo sau cũng quỳ xuống dập đầu Cùng ca ca ôm nhau khóc giống Lao trịnh đại thúc đi theo một bên Một bên rút cỏ dại Một bên rơi lệ lầm bẩm Âu dương tiên sinh Vũ Hoa đã trở lại Hạnh nha đầu cũng đã trở lại Ngươi xem Bọn họ đã lớn như vậy rồi Cái này các ngươi nên yên tâm đi Thấp thấp khóc nước nở nước nở thanh Ở u tinh sơn giàn càng hiện thê lương Một ngải nhìn hai đứa nhỏ như thế Cái mũi lên men nhịn không được suy đoán Năm đó muốn nhiều thê thảm Hai đứa nhỏ mới có thể lưu lạc tha hương, mà này cha mẹ ái muốn nhiều thâm hậu, mới có thể lấy tánh mạng tương bác, đổi đến nhi nữ mạng sống. Âu Dương cũng nhớ tới chính mình từ nhỏ lưu loát nhật tử, cùng với kia chưa bao giờ gặp mặt cha mẹ, ít có ảm ánh mắt. Tiểu An mấy cái nhanh nhẹn ở trước mộ mang lên bốn màu hoa quả tươi, bốn màu điểm tâm, bốn màu lạnh bàn, bốn màu tắc thực, hương nến tao đồng chờ vợ, thẳng đem một trường gô đỏ tiểu mấy chồng chất đến tràn đầy cuối cùng phô một chương giấy dầu ở trên cỏ. Lúc này mới tiến lên thấp giọng khuyên giải an ủi đại vũ cùng hạnh nhi hai người, đại thiếu gia, tiểu thư, phu nhân cùng lao ra còn chờ tế bái đâu. trước nén bi thương thiêu chút tiền bạc qua đi đi. Đại vũ cùng hạnh nhi khóc này sau một lúc lâu, tự giác trong lòng hảo quá rất nhiều, xoay người thấy cha mụ mụ đám người trên mặt đều có bi ý, vội vàng đứng dậy, một lần nữa quỷ đến thao đồng bên. Đại vũ hướng về kia mộ phần nhi, Ngẹn ngào nói, "Cha mẹ, hài nhi cùng muội muội năm đó lưu lạc đến Hoa Vương thành, hạnh đến cha mẹ trên trời có linh thiên phù hộ, đến ngộ hiện tại cha cùng muội muội mới có áo cơm mua yêu, đọc sách minh lễ nhật tử nhưng quá, bình yên trưởng thành." Hôm nay, cha cùng muội muội cũng tùy hài nhi tới xem ngài nhị lão. Một ngài cùng Âu Dương tiến lên, chỉnh trọng hành lễ, "Âu Dương đại ca, Âu Dương tẩu tử, đều là tiểu muội suy nghĩ không chu toàn." Khi cách năm năm mới đưa hai đứa nhỏ trở về tế bái các ngươi, mong rằng huynh tẩu trớn nên trách tội. Hai đứa nhỏ rất là hiểu chuyện thủ lễ, ở ta bên người mấy năm, không những không làm ta tốn nhiều tâm, ngược lại vì ta chia sẻ rất nhiều ưu sầu, có thể nhận nuôi bọn họ vì nhi nữ, là tiểu mội chuyện may mắn. Tiểu mội về sau tất nhiên sẽ đái bọn họ như thân sinh con cái, chăm sóc bọn họ thành thân sinh con, gả trông thành gia, còn thỉnh huynh tẩu yên tâm cũng phù hộ hai đứa nhỏ thân mình khỏe mạnh. Nói xong nàng lại hành lễ, ngồi xổm đang ở theo đồng trước, khi trước bốc cháy lên một phen tiền giấy. Âu Dương trầm mặc sau một lúc lâu, Trung Quy vẫn là không đổi được không tốt lời nói tính tình, đơn giản nói một câu, yên tâm, ta cũng nhất định đái bọn họ như thân tử. Sau đó, liền bồi ở thê tử bên người, cùng nhau thiêu tiền giấy. Đào nhi cùng thành nhi, tân ba liếc nhau, tiến lên vài bước, không có không người. Ngược lại hai đầu gối quỳ xuống, cung kính dập đầu ba cái, được rồi làm người tử bái kiến trưởng bối đại lễ. Đại vũ trong lòng nóng lên, túi đầu hủy diệt khỏe mắt nháy mắt trào ra nước mắt. Tuy nói bọn họ huynh muội mấy người, tính cả Đào Nhi Thành Nhi, ngày thương ăn trụ cùng nhau, so thân huynh đệ còn thân, nhưng là mọi người thân phận đặt ở kia đâu. Thành Nhi cùng Đào Nhi tương lai đều là bá hậu, thậm chí còn có khả năng vị cực nhân thần, tân ba càng là hoàng tử chi thân. Thiên hạ so với bọn hắn tôn quý người tuyệt đối siêu bất quá một cái tác, chính là lúc này bọn họ cư nhiên quỳ xuống cho chính mình cha mẹ dập đầu. Hắn biết, bọn họ là muốn hắn biết, bọn họ là lấy hắn cùng. Hạnh nhi đương thân huynh muội đối đãi nay như thế nào có thể không cho hắn cảm động, chỉ sợ cha mẹ trên trời có linh thiêng nhìn đến, cũng tất nhiên sẽ thê hắn cùng hạnh nhi vui mừng bất tận. Người một nhà lớn lớn bé bé vây ở một chỗ thiêu hết tiền giấy không hỉ tiểu an đám người cũng tiến lên khái đầu bãi tế liền tính kết thúc đại vũ cùng hạnh nhi nhìn chằm chằm sưng đỏ đôi mắt vây quanh đơn sơ phần mộ đi rồi một vòng nhi lưu luyến không rời thấp giọng cùng cha mẹ từ biệt một ngày thở dài mở miệng nói chúng ta cũng không có việc gấp lên đường không bằng đỉnh thượng mấy ngày đại vũ đi chọn mua chút ngói khắc khối tấm bia đá đêm này mộ địa hảo hảo tu tu đi có thể chứ mụ mụ đại vũ ánh mắt sáng lên Kinh hỷ hỏi gia thanh. Một ngải hoán trách chụp hắn một cái tát, có cái gì không thể, đây là cha mẹ ngươi an giấc ngàn thu nơi, đương nhiên muốn sửa sang lại tốt một chút, đừng nói cho mụ mụ ngươi không bỏ được đảo vốn riêng bạc. Bỏ được, đương nhiên bỏ được đại vũ vội vàng đáp, kéo hạnh nhi cấp âu dương một ngải lại hành lễ, tạ mụ mụ thành toàn. Tiểu tử ngốc, có cái gì hảo tạ, đây là ngươi cùng hạnh nhi hiếu tâm trước xuống núi, buổi chiều vào thành đi chọn mua. Minh liền bắt đầu dẫn người tới tu đi. Đại vũ cùng Hạnh Nhi gật đầu, Đào Nhi, Thành Nhi, Tân Ba cũng nói, chúng ta cũng muốn tới hỗ trợ. Hạnh, các ngươi không cần ngại mệnh liền hảo. Một ngài thống khoái đáp ứng rồi, liền ý bảo tiểu an đám người thu tế phẩm, chuẩn bị xuống núi. Đào không phải nàng luyến tiếp này đó thức ăn, mà là sợ này mùi hương đưa tới trong núi giá thú, quấy nhiều đến phần mộ không được căn bình. Lao trịnh đại thúc như cũ dẫn đường đi ở phía trước, bước chân rõ ràng gần đây khi nhẹ nhàng rất nhiều, một ngải rác ra hắn là thiệt tình vì đại vũ hạnh nhi vui mừng, liền tính toán khi nào hỏi một chút tình huống của hắn, để hồi báo một vài. Tới khi tôn thời gian hai khắc, xuống núi bất quá một khắc liền đến chân núi giao lộ, Lao trịnh đại thúc có tâm thỉnh mọi người đi hắn kia sân, lại sợ một ngải đám người ghét bỏ cũ nát, chính do dự, cách đó không xa tới rồi một đám người, nhìn kỹ. Là trong thôn lý chính cùng lớp người già nhi người, mà đi tuốt đảng trước mặt cư nhiên là Âu Dương Láo Hai Phu Thê. Nguyên lai, like, vừa rồi thôn đầu nhi dưới tảng cây ngồi xổm những cái đó nông dân, thấy được một ngải một nhà tư thế, tuy rằng đoán không được bọn họ là cái gì thân phận, nhưng là cũng biết khẳng định là cực phú quý nhân ra, liền sôi nổi nghị luận, đại vũ huynh muội đi rồi vận may. Không đến một lát, này tin tức liền hống hống mãn thôn đều biết. Có kia chuyện tốt nhi. Cô ý chạy đến Âu Dương lão hai trong nhà, đem chứng kiến việc nói cái rõ ràng, cuối cùng ném xuống một câu. nhị lao ra lần này chính là thất sách, này nhận nuôi Vũ Hoa huynh nội nhân ra, chính là có đại phú quý, tùy tiện bẻ ném ra đồ vật tới, chỉ sợ đều là kim. Ngươi nếu không có cùng Vũ Hoa chặt đứt thân, chỉ sợ cũng muốn phát đạt. Đáng tiếc a, Âu Dương lão hai phu thế lúc trước cũng không tin tưởng, sau lại không chịu nổi nhân ra chào phúng, liền chạy tới thôn đầu Nhi. Này vừa thấy nhưng hối hận ruột đều thanh, kia buộc ở cây liếu thượng xe ngựa, mã là thượng cấp tuấn mã, xe là tùng một đua chế, liền cửa sổ thượng hồ sát đều là tốt nhất qua cơn mưa trời lại sáng, liền càng miễn bản kia hai cái toa trưởng tàu hầu trên người tốt nhất vải bông quần áo cùng eo sừng kia thuần bạc vào đao. Hai người cắn răng dậm chân sau một lúc lâu, cộng lại một phen thấu tiến lên đi, muốn ở hai cái hộ vệ trong miệng thăm thăm người này ra chi tiết. Kết quả kia hộ vệ chỉ nhàn nhạt ngó bọn họ liếc mắt một cái, rút ra bóng lưỡng trường đao, liền sợ tới mức bọn họ thế ngã lộn nhào lùi xuống. Các thôn dân nhìn này náo nhiệt, càng thêm cười đến vui mừng, đem trong thôn lý chính cùng lớp người già nhi nhóm đều kinh ngạc ra tới. Âu Dương Láo Hai liền lại khuyến khích bọn họ, nói, nói như thế nào vũ hoa huynh muội cũng là chúng ta thôn đi ra ngoài, nhân gia dưỡng phụ mẫu tới, làm trưởng bối cũng phải đi trông thầy A. Lý Chính đám người đương nhiên biết bọn họ trong lòng bản tính nhỏ, nhưng là nghĩ vạn nhất thật là cái khó lường nhân ra. Về sau trong thôn đã có thể đi rồi vận may, liền ôm ở theo bọn họ phu thê đuổi lại đây. Vừa vặn liền gặp được một ngải một nhà xuống dưới. Âu Dương lão hai kia đậu đen mắt nhỏ ở một ngải đám người trên người nhanh chóng lưu một vòng nhi, lập tức tuôn ra tham lam sáng rọi, tiến lên ha ha cười nói, ai nha, ta hảo chất nhi, chất nữ, các ngươi đi bài tế đại ca đại tẩu. Như thế nào không gọi thượng nhị thúc nhị thẩm Nói chuyện Hắn rôi tay liền phải ôm quá lớn vũ bả vai Đại vũ chán ghét nhíu mày Lắc mình lách mình tránh ra Một ngài Âu Dương hai người nghe được này Lấm la lấm lét nam tử tự xưng nhị thúc Lại nghĩ tới đại vũ huynh muội Tối hôm qua khi lao trịnh ra tá túc, Liền đoán được này nam tử Tất nhiên là cùng đại vũ huynh muội Chi gian có gì không thoải mái chỗ Lúc này như vậy tới rồi Ôm cái gì mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết bọn họ hai người cũng không nói lời nào, chỉ là mắt lệnh nhìn đại vũ như thế nào ứng đối. Chương 492 nhớ rõ rập đầu. Chương 492 nhớ rõ rập đầu. Đại vũ trước cấp Lý Chính cùng lão đầu nhi nhóm hành lễ, sau đó nói, nhị lao ra, Lý Chính cùng các trưởng bối nhưng đều ở đâu, tối hôm qua bọn họ vừa mới làm chứng, chúng ta huynh muội cùng ngươi chặt đứt thân, ta tưởng nhị lao ra sẽ không như thế dễ quên đi. Âu Dương Lão Hai vốn dĩ cho rằng một cái choai choai hài tử, hắn mềm luôn vài câu liền hướng hảo, không nghĩ tới lại bị hắn trước mặt mọi người đỉnh đến đổ ít hầu, kia sắc mặt liền xanh trắng lên. Đại Vũ cũng không để ý tới hắn, quay đầu đem Lý Chính cùng tộc lao giới thiệu cho người nhà, nói: mụ mụ cha, đây là trong thôn trưởng bối cùng Lý Chính, tối hôm qua có chút việc nhỏ, may mắn bọn họ vì ta cùng muội muội làm chứng kiến. Lý Chính cùng tộc lão đều là lão thành tinh nhân vật kia nhãn lực tự nhiên so các thôn dân lại cao một bậc, chỉ từ một ngải người một nhà này toàn thân khí độ thượng liền đoán ra bọn họ tất nhiên thân phận bất phàm. Nhớ tới tối hôm qua chỉ là làm chứng chặt đức thân, không có giúp đại vũ huynh muội phải về ruộng đất. Sao dám đương đến đại vũ như vậy cao nâng, vội vàng đi trước hành lễ, nói, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, lao ra phu nhân chớ trách chúng ta chậm trễ vũ hoa. Không, đại thiếu gia mới hảo. Một ngày trở về nửa lễ, cười nói, chư vị quá mức khách khí, là hai đứa nhỏ cấp chư vị thêm phiền thoái. Đã nhiều ngày hai đứa nhỏ còn phải cho Âu Dương tiên sinh phu thê sửa chữa phân mộ, đến lúc đó như có phiền nhiều chỗ, mong rằng các gương thân đảm đương. Không dám, không dám, đây là hiếu cử, trong thôn nhất định toàn lực duy trì. Bọn họ hai bên khách sáo chào hỏi nói chuyện với nhau, liền đem Âu Dương lão hai phu thê ném tới một bên, Âu Dương lão hai thể diện không nhịn được lại thật sự không muốn từ bỏ này phát tài cơ hội, vì thế, trong mắt Nhi vừa chuyển liền tính toán cho cũ trọng thi, chẳng qua lần này đổi hắn tự mình quỳ gối trên mặt đất kêu khóc, ai u, đại ca đại tẩu ai, các ngươi mau trợn mắt nhìn xem các ngươi này hảo nhi nữ đi, hiện tại phú quý, liền đã quên buồn, đều không nhận thuốc thúc thím, đại ca đại tẩu ai. Lao hai ta vất vả cho ngươi lập mộ phần, lại không nghe một tiếng tạ a. Đừng nói này Âu Dương láo hai kỹ thuật diễn có thể so với ảnh đế, cũng không biết dùng cái gì phương pháp, kia nước mùi nước mắt thật đúng là bò lớn bò lớn ra bên ngoài mạo khóc đến kia kêu, kêu một cái thê thảm A, nếu không hiểu rõ người, còn thật sự sẽ cho rằng, đại vũ huynh muội vòng ân phụ nghĩa, không nhận trưởng bối đâu. Một ngày ngại xảo, như mày, thấp giọng hỏi đại vũ, nói nói sao lại thế này. Đại vũ tự giác tê bái cha mẹ đã làm mụ mụ cha đi theo lo lắng, Này toát ra tới nhị thúc, càng là làm cho bọn họ huynh mội ở nhà người trước mặt mất hết thể diện, hắn trong lòng chính hận không thể tiến lên đánh thượng nhị thúc hai bàn tay, nghe được mụ mụ như vậy hỏi, liền giản lược đem tối hôm qua một chuyện đơn giản nói một lần. Một ngải trong mắt lanh quang hiện ra, tức giận trong lòng, vừa rồi còn ở trên núi cùng nhân ra cha mẹ âm thầm nguyện, muốn đem hai đứa nhỏ đường thân sinh đái, không cho bọn họ chịu một tia ủy khuất, này nhưng khách ngược. Mới vừa một chút sơn đã bị người khinh đến trên đầu tới. Hai đứa nhỏ đây là có nàng đương dựa vào, nếu không có đâu, chẳng phải là liền như vậy bị người đoạt gia sản, sinh sôi chịu khổ, không có giải hoàn chỗ. Túi đầu lại vừa thấy con trai cả sắc mặt, liền biết này tâm tư trọng hải tử, không nhất định lại nghĩ đến đâu đi, vì thế thấp giọng an ủi nói, Yên tâm, nhà chúng ta người chỉ có giúp ngươi, như thế nào sẽ cười ngươi? Cứ việc gấn ngươi tâm ý xử trí. Phần 430. Đại vũ nhìn mụ mụ trong mắt ấm áp, sắc mặt dần dần hào lên, xoay người lạnh lùng nhìn Âu Dương láo hai, từ trong lòng ngực móc ra kia trương đoạn thân công văn, run run nói, nhị lao ra, liền tính ngươi năm đó vì gia phụ mẫu lập mộ phần, kia đống sân cùng mười mẫu ruộng nước cũng đủ làm tạ lễ. Hiện tại chúng ta đã chặt đứt thân, ngươi liền không cần lại nghị ở chúng ta huynh muội trên người dính chút chỗ tốt. Hạnh nhi cũng tiến lên nói, tối hôm qua. Nhị lao ra không phải luôn mồm không thừa nhận ta cùng ca ca là cháu trai cháu gái, hiện tại như thế nào lại tới nhận thân, các ngươi cũng không sợ ta cha mẹ trên trời có linh thiêng trách tội. Âu Dương Lão hai nghe xong lời này, nhớ tới từ lập mộ phần liền lại không đi xem qua huynh tẩu trong lòng cũng có chút trộn dạ, nhưng là khỏe mắt ngẫu nhiên ngắm đến đại vũ bên hông kia khối ngọc bội, tham niệm liền như thế nào cũng nhìn không được, vì thế nhảy dựng lên, bưng trưởng bồi cái giá, cường ngạnh nói. Đoạn thân thì thế nào? các ngươi chỉ cần họ Âu Dương một ngày, ta chính là các ngươi trưởng bối. các ngươi không hiếu thuận, ta liền lan truyền làm tất cả mọi người biết. làm làng trên xóm dưới các hương thân đều nhìn xem, mệt ngươi kia cha vẫn là cái tu tải, dạy ra con cái liền hiếu đạo cũng đều không hiểu. bang Âu Dương lão hai chưa kêu gào xong, trên mặt đã vững chắc ăn một cái tát, đánh đến hắn một cái lảo đảo, ngã quỵ trên mặt đất. đại vũ chậm rãi buông tê dại cánh tay, lạnh giọng quát mắng. Này thiên hạ người khác ta mặc kệ, chỉ có ngươi Âu Dương Bác, nhất không có tư cách mở miệng làm nhục ta cha mẹ. Ngươi đừng cho là ta năm đó tuổi còn nhỏ, liền không ký sự. Ta cha mẹ trên đời khi, ngươi liền thường thường tới cửa muốn bạc, ta cha mẹ mọi cách quên nhủ, ngươi đều không thay đổi tật xấu. Nếu không phải ngươi bại hết sản nghiệp tổ tiên, tức chết tổ phụ, chúng ta một nhà như thế nào sẽ chuyển đến này trong thôn, ta cha mẹ lại như thế nào hội ngộ hồng thủy bỏ mạng. Chúng ta huynh mội không hận ngươi cũng đã là khoan nhân, mà ngươi vì kẻ hèn rốn đất, không niệm nửa điểm huyết mạch thân tình, hiện giờ biết được chúng ta dương phụ mẫu phú quý, lại quay đầu tới phán kết. Ngươi sờ sờ lương tâm, ngươi không làm thất vọng ta cha mẹ sao, ngươi cũng không sợ thiên thần giáng tội, thiên lôi đánh xuống. Ngươi, ngươi cư nhiên đánh ta Âu dương láo hai này trong chốc lắt cũng phản ứng lại đây, biết này cháu trai chỉ sợ là hống không xoay, trên mặt lại đau. Khi giận dưới liền dùng thượng cuối cùng nhất chiêu, phóng hoa. Vì thế, hắn ít hạ kia khối mặt cỏ liền tao hương, bị hắn qua lại quay cuồng đè ép lại ác, ai nha, đánh chết người rồi, đương cháu trai đánh chết nhị thúc, mau đi báo con à, ta lô thai điếc, muốn chết người. Hắn kia điên bả nương cũng bắt đầu nhào vào trên người hắn kêu khóc, không có vương pháp, đánh chết người rồi, bất hiếu tử đánh thúc thúc. Đại vũ tức giận đến tay thẳng run run, trên đầu từng đợt say xe, xe. Cái gọi là việc xấu trong nhà không ngoài Dương, đặc biệt là ở hắn kính yêu mụ mụ cha, đệ đệ cùng đám bạn thân trước mặt, làm cho bọn họ nhìn đến chính mình huyết mạch tương liên thúc thúc như vậy vô lại hành vi, thật là làm hắn hổ thẹn muốn chết. Âu Dương một chân đá văng không biết như thế nào lăn đến một ngải trước người không xa hai vợ chồng, những mày đối một ngải nói, đừng đem tính trẻ con hỏng rồi, tưởng cái biện pháp đi. Một ngải cũng thấy khó giải quyết, mặc kệ này hai người như thế nào. Đều là đại vũ cùng hạnh nhi huyết mạch tương liên thân nhân, liền tính chặt đứt thân, vào lúc này không, cùng tộc tám gợi che đánh không tìm thân thích cũng có đối vãn bối khoa tay múa chân tư cách, làm sao có thể đoạn đến hoàn toàn. Tân ba đen nhánh tròng mắt chuyển động, tiến đến mụ mụ bên người nói, mụ mụ, muốn hay không ta cầm thẻ bài, đem hắn ném tới đại lao trụ mấy ngày. Một ngải trừng mắt nhìn tiểu nhi tử liếc mắt một cái, gõ hắn chán, cười mắng, liền biết ra vai chủ ý. Đều là giống nhau muốn lộ ra ngoài thân phận, còn như vậy phiền toái làm cái gì? Nàng nói xong, quay đầu nhìn về phía trên mặt đất la lối khóc lóc phu thê cùng với vây quanh ở một bên buồn bực khuyên bảo các hương thân, nhàn nhạc nói, ngạn ngữ nói rất đúng, vạn ác gìn cầm đầu, bách thiện hiếu vi tiên. Đại vũ sắc thật không hảo như thế đối đại trường bối, lan truyền đi ra ngoài mỗi người đều sẽ nói ngươi đức hạnh có mệt. Âu dương lão hai phu thê nghe được nàng như vậy nói. Còn tưởng rằng nàng muốn thay đại vũ bồi tội, lập tức liền ngừng khóc náo, tính toán muốn nhiều ít bạc làm bồi thường. Đáng tiếc một ngày tiếp theo câu lại xoay câu chuyện nhì, bất quá, thiên địa quân thân sư, thân nhân hiếu đạo, tuy rằng quan trọng, lại nặng không quá thiên địa quân vương. Đại vũ là người Âu Dương nhất tộc vãn bối không giả, nhưng là hắn lại là này bách hoa quận vương tôn sư, cũng không phải người có thể dễ dàng động đến. Quận vương trong thôn mọi người tính cả Âu Dương Láo hai phu thê đều đồng thời cả kinh há to miệng một ngải nhướng mày cười đúng vậy chính là quận vương hạnh nhi cũng là quận chúa nói xong nàng mọi nơi nhìn quanh một vòng nhi chọn chúng cách đó không xa một chỗ rừng cây nhỏ sau đất trống hỏi nơi đó là trong thôn phơi lương chẳng sao lý chính có chút chinh lang gật đầu trong lòng nói thầm này phu nhân vì sao mỗi lần mở miệng đều thay đổi nhanh như vậy một ngài phất tay di ra biệt thự đối với người một nhà cười nói đã nhiều ngày chúng ta liền ở nơi này đi chờ đại vũ cha mẹ phần mộ sửa chữa hảo chúng ta lại xuất phát là mụ mụ phu nhân mọi người cao giọng đồng ý một ngài khinh miệt liếc mắt một cái âu dương láo hai phu thê nhớ rõ tái kiến này hai đứa nhỏ muốn quỳ xuống dập đầu nói xong lại nhìn về phía lý chính đám người cười nói chúng ta một nhà muốn mượn trong thôn phơi lương chẳng dùng tới mấy ngày theo sau tạ lễ liền sẽ đưa đến mong rằng các hương thân mạc lá hét tầm ỵ thiên hạ đều biết liên lụy đến trên núi tổ tiên nhóm cũng không được thanh tĩnh nói xong nàng thân thủ ôm đại vũ cùng hành nhi mang theo mọi người đi vào biệt thự tiểu an mấy cái nha hoàn vội vàng tiến phòng bếp thu xếp cơm canh không hỉ tắt đi cửa thôn đuổi xe ngựa mấy cái hài tử lên lầu đi thay quần áo đại vũ huynh mội đi ở cuối cùng sắc mặt có chút thảm đạm một ngải gõ bọn họ đầu cười nói không cần như vậy Các ngươi hiện tại là quận vương quận chúa, đây chính là quang tông diệu tổ đại hỷ sự, không phải mất mặt sự, hôm nay tế bái quá mức đơn sơ, không kịp nói cho các ngươi cha mẹ nghe. Quá mấy ngày tu hảo âm trạch, các ngươi cũng muốn xuyên triều phục đi quỳ lệ. Chúng ta một nhà tuy rằng không thích lộ ra ngoài người trước, chính là sợ có điểm cái gì việc nhỏ, cũng muốn bị người có tâm truyền thành ỷ thế hiếp người. Nhưng là, nên biểu lộ thân phận thời điểm cũng không thể cất giấu. Nơi này lại là các ngươi quê nhà, không nói được về sau còn muốn tìm cái phương pháp, giúp đỡ thôn người sửa sửa sinh kế. Đại vũ trầm mặc sau một lúc lâu, lôi kéo hạnh nhi quỳ xuống đất dập đầu, một ngải cùng Âu Dương một người kéo một cái, cười đẩy bọn họ lên lầu. Đãi người một nhà một lần nữa đổi hảo việc nhà siêm y dễ, ăn qua cơm trưa, một ngải liền mang theo hạnh nhi nhìn tiểu an mấy người chuẩn bị tạ lễ, toàn thôn bốn mươi mấy hộ nhân ra, mỗi nhà hai bao điểm tâm. Một rổ trái cây, một cái nhị cân nhiều thịt heo, lý chính, lao chỉnh đại thúc cùng có lao nhân nhân ra gấp bội, đương nhiên Âu Dương láo hai ra là không có. Đại vũ mang theo người từng nhà đưa đi, lại thấy mấy hộ năm đó lao hàng xóm, sở hữu hương thân đều là kính sợ, nhát gan quỳ xuống dập đầu, gan lớn nịnh hót hai câu ở ngoài, lại hỏi thăm kia trống rông biến phòng ở có phải hay không tiên thuật, vị phu nhân kia có phải hay không tiên phu nhân. Đại vũ giống nhau mỉm cười ứng đối, không phản bác cũng không thừa nhận. Kết thúc lễ nghĩa cũng liền đã trở lại. Lý Chính Chiêu thôn người thương nghị, cuối cùng khó được khôn khéo không có vào thành đi chọn mua thứ gì, chỉ đem trong nhà sơn nấm cùng thổ gà tặng mấy chỉ qua đi. Đảo cũng đúng rồi một ngày ăn uống, phóng tơi phong bếp, phân phó buổi tối hầm tới nếm thức ăn tươi. Chương 493 Quang Tông Diệu Tổ. Chương 493 Quang Tông Diệu Tổ. Các bằng hữu, xin lỗi. Trong nhà internet xảy ra vấn đề, đây là dùng lao công di động chuyển tới bằng hưu nơi đó, làm nàng hỗ trợ thượng truyền, không biết vong thông làm sao vậy, chính là không thể đi lên, chậm 20 phút, thật sự xin lỗi. Gần nhất ở chuẩn bị tân văn cùng cẩn thận suy xét đại kết cục vấn đề, thật sự muốn cái hảo kết cục, cho nên, khó tránh khỏi mã chậm chút, từ ngày mai bắt đầu, muốn mỗi ngày đều là đơn cài xong. Cảm ơn đại gia vẫn luôn chống đỡ chính bản. Các ngươi chính là ta kiên trì gõ chữ động lực, ha ha, chỉ cần nghĩ các ngươi lại chờ xem này văn, liền nhịn không được vui vẻ. Cho nên, nhất định hảo hảo viết cái kết cục, lấy cảm tạ đại gia duy trì, chờ mong đi. Thật vất vả vội xong này đó, đại vũ liền cùng đào nhi mang theo ngũ hồ tứ hải mấy cái gã sai vặt, cưới ngựa đi chăm dặm cửa hàng, ngồi ở quán trà, thưởng tiểu nhị mấy chục văn tiền, liền hỏi rõ nơi nào có hảo thợ hồ hòa hảo thợ đá. Theo thứ tự tìm tới môn đi, định hảo ngày mai lên núi sửa chữa phân mộ, còn có ba ngày sau lấy tấm bia đá, liền quay lại thôn. Nay toàn bộ Nam Bình thôn, sở hữu thôn dân đều nỗi lòng khó bình, các gia hải tử đại nhân tuy rằng bị lớp người già nhi người cùng lý chính nghiêm khắc báo cho quá không chuẩn đi quấy dày quý nhân một nhà, nhưng là bọn họ đi như thế nào cũng quản không được, không biết như thế nào liền ra ra môn, vòng đến ngoài bịa rừng. Xa xa coi trọng liếc mắt một cái kia đèn đuốc sáng trưng phong ở, trở về liền tụ ở bên nhau kích động nói cái không ngừng. Miễn cưỡng vượt qua, ngày thứ hai các thợ thủ công liền thượng môn, các loại tài liệu cũng đều vận tới, lý chính tụ tập trong thôn mười mấy tuổi trẻ hậu sinh, chủ động lên núi hỗ trợ. Những cái đó các thợ thủ công ngày thường cũng tùy sư phó nhóm kiến tạo nhà cửa, này sửa chữa âm chạch bất quá là nhàn hạ khi tiểu việc, cho nên... Đối với ở kiến tạo hành truyền lưu nhiều năm thiên phòng đều có nghe thấy. Nghe nói năm đó Hoa Vương thành kiến tạo Đại sư Chu Láo Gia Tử, tự mình dẫn dắt sở hữu đắc ý đệ tử, tốn thời gian mấy tháng, mới căn cứ tiên phu nhân cung cấp bản vẽ cùng tài liệu, đem hôm nay phòng tạo ra tới. Phần ngoài thiết kế, nóc nhà ống khói, bên trong cách cục bố trí, đều phòng tựa thiên thần sở cư chỗ, hơn nữa bởi vì tài liệu thưa thất quan hệ, thiên hạ chỉ phải này một đống. Sở hữu làm kiến tạo nghề người đều đối hôm nay phòng nhớ mãi không quên, trước mấy tháng, Dung Thành Hà Đại Sư cũng từng thân phó Hoa Vương Thành, muốn một thấy phong thái, đáng tiếc, tiên phu nhân một nhà lại du lịch, không biết tung tích, chỉ có thể ôm bản vẽ nhìn ba ngày đêm, thở dài mấy tiếng, tiếc nuối không thể tận mắt nhìn thấy. Nguyên nhân chính là vì các loại vô cùng kỳ diệu đồn đãi nghe nhiều, cho nên, này đó các thợ thủ công, ở chân núi chợt vừa thấy đến biệt thự thời điểm. Thẳng đem trong mắt đều xoa đỏ, mới tính tin tưởng chính mình không có nhìn lầm, thình thịch quỳ xuống một mảnh, lẩm bẩm tự nói. Đối với bọn họ này đó thợ thủ công tới nói, có chút là bách với sinh tồn, học môn sống tạm nghề nghiệp, có chút tay nghề không thấy được rất cao siêu, nhưng là đối kiến tạo chính là cực độ nhiệt tình yêu thương, có thể ở sinh thời nhìn đến kiến tạo nghề tác phẩm đỉnh cao, bọn họ lại như thế nào sẽ không kích động, phải biết rằng... Hà Lão gia tử buôn ba ngàn dặm đều không có nhìn đến, bọn họ cư nhiên chỉ tiếp gai âm trạch việc liền đụng phải. Đại Vũ đám người nguyên lai cũng từng gặp qua Chu Lão gia tử cùng hắn kia liên can đồ tử đồ tôn so này còn kích động, đảo cũng không cảm thấy kỳ quái. Đợi đến thợ thủ công nhóm bình tĩnh trở lại, Đại Vũ đơn giản nói nói đúng âm trạch sửa chữa yêu cầu, mặt khác chính là thỉnh bọn họ tuân thủ hôm qua ước định, âm trạch tu hảo trước, không cần lén ly thôn bọn họ một nhà nhưng không nghĩ trở thành bị người vây xem con khỉ các hương thân trộm tới coi trọng hai mắt đã làm cho bọn họ cảm thấy buồn cười nếu lại chạy tới mấy trăm thợ thủ công chẳng phải là càng khó đến thanh tĩnh thợ thủ công nhóm liên tục cứng hạ sử toàn thân thủ đoạn đem gái âm chạch hận không thể đương nhà cửa như vậy tu lên việc làm được cực tinh tế dường như có một chút tí vết liền không mặt mũi nào lại tự xưng là kiến tạo thợ thủ công giống nhau có qua có lại Đại vũ cũng không phải buồn xỉn tính tình, một ngày tăng cơm, tính cả tới hỗ trợ hậu sinh nhóm, đều là ăn ngon uống tốt chiêu đãi, thậm chí sau khi ăn xong mỗi người phát cái trái cây, thẳng làm mọi người khen không dứt miệng. Người thật tốt làm sống, bất quá ba ngày công phu, một ngải ngẫu nhiên nảy lòng tham cấp vâu dương khâu vá một cái áo ba lô không đợi hoàn thành, công trình liền kết thúc. Mộ bia kéo lại, không hỉ mấy người dùng dây thừng cùng gậy gỗ nâng lên núi. Sở hưu tê bái chi vật cũng đều thu mua thỏa đáng, người một nhà ở ngày thứ ba từng người thay đổi dẹt kim gấm vóc đẹp đẽ quý giá triều phục, ở một chúng hương thân cùng các thợ thủ công quỳ xuống đất cung kính dập đầu chung, sát mặt trầm túc ở lý trinh cao rộng sướng lễ dẫn đường hạ, hoàn thành một bộ nhất đầy đủ hết, nhất long trọng nghi thức tế lễ. Cuối cùng đại vũ cùng hạnh nhi hai huynh ngội, quỳ gối sửa chữa đổi mới hoàn toàn phần mộ trước, ôm màu trắng lý thạch điêu khắc mộ bia lên tiếng khóc lớn. Lý Trinh kích động đến thiếu chút nữa xé nát tay áo, trong đầu chỉ còn lại có một câu, đây là vân gia thôn Vinh Quang A. Phóng nhãn bách hoa, trước kia mấy trăm năm, thậm chí về sau mấy trăm năm, có thể có cái nào phi hoàng tộc người, có thể được đến một vị thân vương, một vị hoàng tử, hai vị quân vương, một vị quân chúa, hai vị tương lai bá hầu long trọng tế bái. Phần 431 Việc này nói ra đi, chỉ sợ khắp thiên hạ đều phải làm âm ý khởi chính là bốn chữ Quang Tông Diệu Tổ. Hơn nữa, này không chỉ là Âu Dương gia vinh quang, đây là toàn bộ vân gia thôn vinh quang. Một ngài ngồi sủi thân khuyên đại vũ cùng hạnh nhi đứng dậy, sau đó phân phó mọi người đơn giản dọn dẹp một chút tế phẩm, phân cho trung quanh thợ thủ công cùng hương thân. Bánh hoa có cái quy củ, phàm là lễ tang thượng chuẩn bị tế phẩm thức ăn ở nghi thức tế lễ xong việc sau, nếu phân cho hải tử lão nhân ăn xong, lão nhân duyên thọ, hải tử khỏe mạnh. Hơn nữa là càng phu quý, thân phận càng cao người tế phẩm càng tốt. Cho nên, sở hữu được hoặc là một cái quả táo, hoặc là mấy khối điểm tâm hương thân thợ thủ công, đều vui mừng liên tục dập đầu. Kia chỉ chỉnh ga tặng lão trịnh đại thúc, toàn dương liền chia đều cho mấy cái tộc lao cùng lý chính. Đến nỗi đầu heo, một ngải phất tay thu lên, tuy rằng nàng trong lòng không tin, nhưng là lấy về đi cấp hồ làm chút thức ăn, xuyên xuyên là nhất định vui mừng. Người một nhà hạ sơn, thay cho trầm trọng chiều phục, mặc vào việc nhà quần áo, tức khắc đều rác nhẹ nhàng thở ra, nơi này là gần biển khí hậu, ướt nóng so với phương Bắc muốn trọng không biết nhiều ít lần, hôm nay ăn mặc dày nặng tự nhiên có chút bị tội. Không hỉ dẫn người ở sân tứ rác xây đơn giản thổ bếp, trưng cơm, hầm đồ ăn, hơn nữa trong phòng bếp mấy non bếp, cùng nhau bận rộn, bất quá hơn một canh giờ, 20 bàn nhi tiệc rượu liền bày mở ra. Sở hữu hương thân cùng các thợ thủ công bao quanh ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn nhi, các nhìn trên bàn những cái đó trước nay không ăn qua hảo đồ ăn, nhìn không được thẳng nuốt nước miếng. Có hài đồng nhẫn mại không được, ruôi tay muốn đi chảo, bị cha mẹ hung hăng ninh vài cái cánh tay, đây là cái gì trường hợp, đây là thân vương tiệc rượu, bọn họ là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, mới có hạnh ngồi ở chỗ này hưởng dụng, về sau cả đời này đều có cùng người khoác lắc tiền vốn đi ở trên đường đều phải đem bộ ngực rút đến lão cao như thế nào sẽ làm hài tử thèm ăn ném bọn họ thể diện biệt thự cửa hiên cũng bày hai tịch một tịch là một ngài phu thê tính cả lý chính lão trịnh đại thúc cùng trong thôn bốn vị bối phận tối cao lão giả một khắc tịch chính là đại vũ mấy cái hài tử một ngài cố ý rèn luyện đại vũ mỉm cười nói hai câu chấn an mấy cái cùng tịch lão đầu nhi sợ hãi liền ý bảo đại vũ đứng lên nói chuyện đại vũ mấy năm nay rèn luyện xuống dưới Lại không phải ngày đó kia nói chuyện đều phải mặt đỏ tiểu nam hài, bưng bát rượu nói mấy câu nói được xinh đẹp lại khéo léo, cuối cùng cũng không rong dài, trực tiếp kính mọi người một chén rượu, liền tuyên bố khai tịch. Giữa sân sở hữu nam tử đều mang uống trong chén rượu, các trên mặt liền mang theo đỏ ửng ném ra chiếc đũa thơm nước cơm quảng đủ ăn, các màu món ăn cũng nước chảy đưa vào trong miệng, giữa sân một mảnh đại nhai tiếng động, ước chừng nửa nén hương không có người ta nói lời nói. Tiểu An mấy người nhìn này tư thế, âm thầm may mắn, chuẩn bị món ăn phân lượng mười phần, nếu không thật ăn chén bàn toàn không, chính là ném nhà mình thể diện. Mấy cái hài tử thấy các hương thân ăn hương, đảo cũng cảm thấy ăn uống mở rộng ra, kiêm thả này một buổi sáng tế bái xuống dưới, rất là mệt mỏi, bất giác gian cũng ăn nhiều một chén cơm. Âu Dương biết rõ một ngải cổ quái, tuy rằng Lý Chính cùng tộc lao đám người ăn so sánh với chi thôn dân hảo rất nhiều nhưng là cũng tuyệt đối không thể xưng là văn nhã lấy nàng tính tình thấy tất nhiên sẽ không nhiều động chết đũa vì thế cũng không cho gấp đồ ăn nhậm nàng ôm một ly nước trái cây nhi suýt uống chính mình từ từ ăn một chén cơm rượu quá ba tuần đồ ăn quá ngũ vị mấy cái tộc lão cùng lý chính nương ba phần men say đi đầu quý xuống cầu đạo cầu tiên phu nhân xem tại đây phiên khí hậu năm đó cũng từng dưỡng dục quá quận vương quận chúa tình cảm thượng ban này phiến thổ địa một cái đường ra Chúng ta Nam Bình thôn sở hữu hương thân nhất định nhiều thế hệ cảm nhớ phu nhân cùng quận vương quận chúa ơn Đức. Thôn dân cũng là từng bị dặn do quá, lúc này cũng đồng thời buông chén đũa quỳ xuống khẩn cầu. Một ngài cùng đại vũ đã sớm thương lượng hảo, phải cho này thôn tìm điều tài lộ, rốt cuộc đại vũ thân sinh cha mẹ phần mộ ở chỗ này, thân không thân, cố hương người, như thế nào cũng có hai phần tình phân ở. Bất quá, người này tính là môn đại học vấn. Chủ động cấp cùng quỳ xuống khẩn cầu nhưng không giống nhau, quá chủ động đưa tới cửa, nói không chừng liền dưỡng ra một đám bạch nhãn lang tới, nhưng là nếu quả là chính bọn họ quỳ xuống khẩn cầu, liền nhất định sẽ càng thêm quý trọng, hơn nữa cảm nhớ nhờ ơn. Hai mẹ con chờ đến chính là như vậy thời điểm, đại vũ vội vàng dựa theo thương định tốt, đứng dậy hỗ trợ cầu tình, một ngày lúc này mới gật đầu đáp ứng xuống dưới. Tất cả mọi người nhịn không được hoan hô ra tiếng. Cho dù là tuổi đại tộc lao nhóm cũng kích động liền kém cơ chân múa tay, thiên hạ ai chẳng biết tiên phu nhân nơi đó nhiều nhất chính là tân hạng giống, chỉ cần trong thôn được với giống nhau, về sau nhật tử nhất định sẽ đại đại đổi mới. Một ngải chỉ đông Sơn, hỏi Lý Chính, này Sơn chính là chúng ta trong thôn. Lý Chính vội vàng nói, là, bất quá Sơn kia mặt liền thuộc về lao khe núi thôn. Không có việc gì, vậy là đủ rồi. Ta nơi này có loại trái cây. Rất là thích hợp chúng ta nơi này khí hậu. Không bằng, về sau các hương thân liền ở Đông Sơn thượng loại loại này trái cây đi, chờ thu hoạch đoạt được tiền bạc, tuy nói không đủ đại phú đại quý, nhưng là mỗi năm mọi nhà tiền cái trăm lượng bạc vẫn là dễ dàng. Trái cây. Xin hỏi phu nhân, ra sao thủy cốc? Chính là hôm qua ăn kia đỏ thấm trái cây. Lao trịnh đại thúc hỏi. Không phải, lão trịnh đại ca, kia quả táo thích hợp hoa đô vùng trồng trọt lại không thích hợp chúng ta nơi này ta nói chính là cái này một ngày nói liền ở trong không gian hái được một tiểu sọt quả vải ra tới ý bảo tiểu an đám người cấp sở hữu hương thân đều phân mấy cái sau đó thân thủ làm mẫu lột ra một viên cười nói này màu trắng thịt quả cực điểm mỹ bên trong màu đen hạch nhi chính là hạt giống bất quá muốn đem hột loại thành cây giống cũng không phải là dễ dàng mấy cái tộc lão cùng lý chính chân tay vụng về lột một con Cán thượng một ngụm, lập tức ngọt đến mị đôi mắt, liên tục đều, liền loại cái này, cái này so đỏ thâm trái cây còn ngọt. Một ngải nhàn nhạt một chút, phất tay gian liền đem trong không gian sớm chuẩn bị tốt 200 cây quả vải cây giống di loại tới rồi đông sơn sườn núi thượng, vừa lúc đem phần mộ nơi vây quanh ở trung gian, sau đó nói, ta cấp các hương thân chuẩn bị cây ăn quả mầm đã gieo, ngày mai dẫn người đem những cái đó đuổi cây trước trừ bỏ, đỡ phải đoạt cây giống chất dinh dưỡng. Nơi này còn có một quyển ngày thường trong non phương pháp, trong thôn tìm hai cái biết chữ hậu sinh, hảo hảo nghiên đọc một chút, không ra nửa năm, liền có thu hoạch. Bất quá, mọi việc không thể lòng tham. Trong thôn trước loại 5 năm đi, 5 năm sau, chúng ta trong phủ ở trong thành cửa hàng liền có cây giống bán. chương 494 Bạch Lộ Thành chương 494 Bạch Lộ Thành Trong thôn mọi người nhìn đông sơn thượng những cái đó bụi cây đứng thẳng xanh non cây giống. Kích động lại quỳ xuống dập đầu nói lời cảm tạ. Tuy rằng bọn họ cũng thấy chỉ có thể lũng đoạn 5 năm có chút đoạn, nhưng là mỗi năm mấy trăm lượng, 5 năm sau cắt ra như thế nào cũng có thể có mấy ngàn lượng bạc tiền thu. Này đối mỗi năm thu vào bất quá bảy tám hai bạc thôn dân tới nói, nhưng tuyệt đối là một bút đại tài. Cấp nhi tử cưới vợ, cấp nữ nhi làm của hồi môn, thậm chí đắp lên gạch xanh hôi ngói đại trạch viện, hết thể đều giải quyết. Hốn hồ bọn họ cũng không phải kia người hồ đồ. Bản thân bọn họ liền không phải nguyên lai nam bình thôn người, bất quá là chút sau lại hộ, nhân gia nhớ tình cũ, liên quan bọn họ cũng đi theo dính chỗ tốt, đã là tận tình tận nghĩa, cách luôn giảng, mọi việc mạc lòng tham, lòng tham tao sẽ đánh. Lý chính là một trong thôn nhất có kiến thức người, đương nhiên tưởng càng sâu, bọn họ loại trái cây là tiền phu nhân ban thưởng, danh hào này vừa ra đi, liền tính 5 năm sau người khác cũng loại này trái cây. Bọn họ trong thôn già cũng có thể không duyên ngưỡng cớ quý thượng bà phần. Hơn nữa có tầng này sâu xa, lan truyền đi ra ngoài, chỉ cần bọn họ không gây chuyện, liền không có người dám khi dễ bọn họ nam bình thôn người, này đó chỗ tốt chính là dùng bạc cũng mua không được a. Hắn như vậy nghĩ, liền đôi tay tiếp một ngải trong tay sách vở, nhậm nàng như thế nào cản, kiên trì thật mạnh dập đầu lệ ba cái. Mọi người vui mừng ăn uống đàm thiếu, nói lên trước kia chuyện xưa nói lên về sau tốt đẹp nhật tử miên bản nhiều náo nhiệt tránh ở nơi xa âu dương láo hai phu thê kia mặt đỏ lên bạch trắng hồng hối đến ruột đều thanh đến biến thành màu đen ngày đó nếu không phải hắn lòng tham lấy hắn thân nhị thúc thân phận như thế nào cũng là ngồi ở chủ tịch thượng về sau ở trong thôn càng là nói một không hai hiện tại nhưng khét ngược cái gì chỗ tốt không rơi xuống ngược lại lại khó ngẩng đầu làm người hắn do dự sau một lúc lâu Như thế nào cũng là không muốn buông tha này chú Tài, không nói được căng ra đầu lôi kéo bà nương đi đến giữa sân, thình thịch quỳ xuống, khóc lóc thảm thiết, thề nguyện, về sau muốn hối cải để làm người mới, cuối cùng lại khóc lóc kể lể trước kia huynh trưởng đối hắn như thế nào như thế nào, hắn như thế nào hối hận. Các thôn dân đồng thời nhìn về phía một ngải người một nhà, kỳ thật bọn họ cũng không tin đại vũ huynh mỗi sẽ thật sự phong thân nhị thuốc mặc kệ, nhưng là nếu là lấy sao âu dương lão hai ở trong thôn tắc ai tắc phúc ai trong lòng cũng không muốn vì thế các trầm mặc mà chống đỡ một ngày thấy đại vũ vọng lại đây khẽ gật đầu cười đại vũ biết mụ mụ đây là làm hắn làm chủ nếu mày trầm ngâm sau một lúc lâu rốt cuộc vẫn là không thể nhẫn tâm hoàn toàn chặt đứt huyết thống vì thế chắp tay đối vài vị tộc lão cùng lý chính nói trong thôn hương thân nếu cộng đồng xuất lực chăm sóc cây ăn quả tự nhiên muốn cùng nhau chia đều thu hoạch Nhưng là, các trưởng bối cùng lý chính còn phải công chính, chớ có thiên vị. Lời này không có nói Âu Dương hai chữ, nhưng là lại rõ ràng nói cho người trong thôn, Âu Dương lão hai một nhà bởi vì là thôn này chung người, cho nên, chỉ cần nghiêm túc làm sống, liền phân bọn họ một phần tiền bạc, nhưng là nếu bọn họ không làm việc, muốn không làm mà hưởng, cũng tuyệt đối không được, người trong thôn không cần bởi vì hắn quan hệ mà có cái gì băn khoăn sở hữu thôn người nghe xong đều buông xuống treo tâm bọn họ cũng không nghĩ làm âu dương láo hai sở trạm này quả vải lâm về sau ở trong thôn xưng vương xưng bá rào đến một thôn không được an bình hiện tại có đại vũ nói bọn họ liền giống như được thánh chỉ lại không có nỗi lo về sau âu dương láo hai trong lòng bất mãn nhưng là rốt cuộc về sau mỗi năm đều có tiền thu chỉ cần trước gan phận mấy năm về sau chậm rãi lại tìm cơ hội tu bổ tình cảm liền hảo cho nên Hắn mang theo bà nương lập tức nói tạ, đứng dậy lúc sau, đợi sau một lúc lâu, cũng không thấy có người thỉnh bọn họ phu thê ngồi vào vị trí, vì thế đành phải sám xịt đi rồi. Mọi người ăn uống đến cảm thấy mỹ mãn lúc sau tan tịch, đại vũ phân phó ngũ hồ tứ hải tặng say đảo Lao Trịnh Đại Thuốc trở về, nhớ tới hắn kia rách nát sân, vì thế báo cáo mụ mụ, hắn tự xuất tiền túi, trực tiếp mời chưa phản ra thợ thủ công nhóm, thế Lao Trịnh Đại Thuốc sửa chữa lại nhà cửa. Thợ thủ công nhóm cầm ngân lượng chạy đến trịnh ra sau, một ngải lại mang theo dọn dẹp tốt người nhà, ngồi xe lên ngựa im ắng lại lần nữa khởi hành. Thôn mọi người đều thượng ở xây rượu chung không có tỉnh lại, cho nên đảo cũng không có người ra mặt giữ lại, đoàn xe thuận lợi ra thôn, thượng quan đảo, hướng bạch lộ thành chạy đến. Mấy cái ngoan đồng ở thôn đầu chơi đùa, thấy lúc sau cũng không để ý, đãi buổi tối nói cùng cha mẹ nghe, người trong thôn mới biết được, đồng thời chạy tới phơi lương chẳng. Chỉ nhìn thấy bốn cái không có đại nồi sắc thổ bếp cô đơn đơn lưu tại tại chỗ, chọc đến mọi người thở dài không thôi, vì sao tham ngủ không có đưa đến quý nhân khởi hành. Lý chính đoán được một ngải một nhà không muốn trường dương, vì thế rất là dặn dò thôn người vài câu, sợ bọn họ đi ra ngoài nói lung tung khoe khoang, chọc đến một ngải một nhà không mừng, rốt cuộc câu dương tiên sinh phu thê phần mộ còn ở trên núi, đại vũ huynh mội luôn có trở về tế bái thời điểm tự nhiên còn có gặp lại cơ hội. Một ngày một hàng đêm đó dừng lại nghỉ ngơi, ngày thứ hai tiếp tục lên đường, bất quá buổi trưa liền đến Bạch Lộ Thành, đại khối đá xanh xây thành dậy nặng tường thành hạ, hạ trí cùng Mục sáu đã đợi mấy cái canh giờ, tối hôm qua tiếp tin nhi, biết hôm nay là có thể nhìn thấy nhà mình phu nhân cùng tiểu cắt chủ tử, nhưng đem bọn họ phu thê kích động hỏng rồi, nửa đêm không có ngủ hảo, sáng nay cửa thành vừa mở ra liền tới rồi chờ. Lúc này rốt cuộc mong đến chủ tử môn xa xa mà đến, hai vợ chồng đều quỳ gối xe hạ dập đầu bài kiến. Hạ trí đi theo một ngải bên người dài nhất, nghĩ sao nói vậy, lại hầu hạ mấy cái tiểu chủ tử mấy năm, cảm tình so người khác tất nhiên là bất đồng, nước mắt liền ngăn không được. Một ngải xốp cửa sổ thấy chung quanh rất nhiều người, liền không có xuống xe, đơn giản khuyên giải an ủi hai câu, liền cứ gọi hạ trí lên xe. Một sáu lên xe viên, thay cho khổng hỉ. Phải biết rằng năm đó còn ở Hoa Vương Thành Khi, hắn nhưng thường thế các chủ tử lái xe, hiện giờ nhoáng lên mấy năm, tuy nói làm đại trưởng quầy, chính là này tay nghề vẫn là không xa lạ, ổn định vững chắc ngự mã mà đi. Thằng đem ven đường nhận ra hắn mấy cái cửa hàng nhỏ trưởng quầy cả kinh xoa nhẹ đôi mắt, thằng nói chính mình hoa mắt. Phần 432 Mục sáu sớm tại Thành Đông lấy lòng một tòa đại trạch viện, tổng cộng 4 tiếng, còn mang theo một cái hai mẫu hoa viên. Rất là rộng mở khí phái So cái khác mấy thành chuẩn bị biệt viện Đều phải hảo Mọi người xuống xe, vào sân Đều là tấm tắc khen ngợi Một sáu trên mặt cười thành một đoá hoa Lại sợ chủ tử trách tội hắn tốn nhiều bạc Nhất đẳng chủ tử một nhà vừa mới ngồi xuống Hắn cùng hạ trí một lần nữa Quỳ xuống khái đầu Ngay cả vợ nói Phu nhân, viện này là trong thành một cái phú thương chỗ ở Trước đó vài ngày kia phú thương ra biển Con thuyền gặp khó Đồi đến cái gì đều không dư thừa, lúc này mới bán của cải lấy tiền mặt đại trạch làm lộ phí về quê. Với lúc tiểu nhân cùng với có vài phần giao tình, liền hoa thế giới tám phần, mua, nghị các chủ tử tới cũng trụ rộng mở thoải mái chút. Toàn bộ bách hoa, chỉ có hoa đô đất nhà cửa sang quý, còn lại chư thành giá đất đều không cao, này bạch lộ thành mà chỗ bờ biển, khí hậu ước nóng, tới gần Nam Cương, ở trong mắt người ngoài chính là man di nơi, trừ bỏ thương nhân chi lưu. Rất ít lại phú quý nhà lại đây định cư, giá đất càng là tiện nghi, chỉ sợ đều không kịp hoa đô một nửa. Do hỏi dưới, một sáu quả nhiên hồi bẩm nói dùng ngân lượng ngàn lượng, mọi người sôi nổi kinh ngạc cảm thán tiện nghi. Xuyên xuyên ở phía sau nghe được người ta nói, tỉ tỉ một nhà tới, vui mừng làm xảo vân đỡ nàng ra tới. Một ngải ôm bụ bấm hổ, làm bộ nhìn không tới hắn một đôi hắc từ từ con ngươi chờ đợi, chỉ là quay đầu cùng xuyên xuyên nói chuyện. Kết quả này tiểu mập mạc, không biết ở nơi nào học được làm nũng, ôm lấy gì gương mặt chính là hai khẩu, đáng tiếc hắn buồn ý là tốt, lại không có khống chế tốt lực đạo, thân biến thành cắn, ở một ngải trên mặt để lại hai quả tiểu dấu răng nhi. Một ngải ăn đau, dở khóc dở cười nhìn đầy mặt lấy lòng tiểu mập mạc, hoan trách nói, tiểu tử này, như thế nào đem ta mặt đương quả đào gặm. Xuyên xuyên cười đến dùng khăn che miệng, ai làm tỉ tỉ ngày thường tổng cho hắn ăn ngon thực. Dẫn tới hắn ly tỉ tỉ liền phát giận, đã nhiều ngày tỉ tỉ không ở, đứa nhỏ này không biết khóc mấy chàng. Hôm nay rốt cuộc mong đến tỉ tỉ trở về, ngươi còn như vậy hờ hững, hắn nhưng không phải cắn thượng một ngụm hết giận. Một ngài móc ra khăn leo đi trên mặt nước miếng, đầu ngón tay nhi điểm hồ tiểu nuôi nói, tiểu tử, ngươi khi dễ gì cũng không tìm cái hảo thời điểm, tiểu tâm ngươi dượng cùng biểu huynh nhóm đánh ngươi mông. Hồ ngây thơ dương mắt khắp nơi nhìn một vòng nhi. Nhìn thấy mọi người đều làm ra hung ác biểu tình, một đôi tiểu béo tay vội vàng bưng kín mông nhỏ, toát ra hai chữ không đánh. Hai chữ này nhưng kêu đến so ngày thường vang rội rõ ràng nhiều, làm mọi người lập tức thay đổi gương mặt tươi cười, sôi nổi quyến rũ hắn nhiều lời thượng hai câu, đáng tiếc, nhân gia tiểu mập mạp cực có nhân sĩ khí tiết, chính là không chịu lại mở miệng. Thẳng đến một ngải từ trong không gian hái được chỉ qua đảo, lột đi ra phóng tới trong tay hắn. Hắn mồm to ăn đến vui mừng, mới lại nói một lần, điển hình không thấy con thỏ không giải ứng, lại làm mọi người cười một phen. Lúc này tiểu an tới báo, đã an bài hảo mọi người chỗ ở, vì thế một sáu cùng hạ trí liền mang theo một ngải chuẩn bị tốt 10 sọt trái cây chờ vật trở về cửa hàng, tả hưu chủ tử một nhà muốn tại đây thường trụ mấy tháng, cũng không vội với nhất thời ô chuyện. Mọi người thay đổi quần áo, ăn qua cơm trưa, mấy cái hài tử như cũng ngồi không được mang theo từng người gã sai vặt bọn nha hoàn, chạy ra môn đi chơi. Một ngày cùng Âu Dương dắt tay ở trong nhà khắp nơi đi dạo, đi đến trong hoa viên không người chỗ, Âu Dương hung hăng ở thê tử tả hữu trên mặt hôn mười mấy hạ mới bỏ qua, lẩm bẩm nói, về sau chỉ có ta có thể như vậy. Một ngày thế mới biết hắn cư nhiên ăn tiểu mập mập, giấm, cười đến thẳng xoa bụng, trong lòng lại là buồn cười, lại là ngọt ngào, ở trên mặt hắn cũng hồi hôn mấy chục hạ. Một cái mười mấy nguyệt đại hải tử, người cư nhiên cũng ghen, cái dạng này, nếu làm giang hồ đồng đạo nhóm thấy, chỉ sợ giang hàm đều có thể nhặt về một sọ tới. Âu Dương trừng mắt, nửa là xấu hổ buồn bực tóm được nàng hồng nhuận ngôi lười không bỏ, thẳng hôn đến một ngải xin tha, hảo, hảo, ta đáp ứng ngươi, về sau không bao giờ làm người hôn, đừng nói mười mấy nguyệt, chính là mới sinh ra cũng không được. Âu Dương lúc này mới bỏ qua. Một ngải nhớ tới ngày đó Phượng Bảy muốn đưa nàng cùng tử địa buồn cười nguyên nhân, đảo cũng đoán được Âu Dương đang lo lắng cái gì. Vì thế còn nói thêm, yên tâm, đây là nhà mình hài tử, ta mới thân cận một ít, bên ngoài người ta lại là nửa điểm cũng xem tiến trong mắt, này thiên hạ nào có so với ta phu quân càng xoáy càng khóc nam tử. Âu Dương bên thai ửng đỏ, tách ra đề tài, kia đường môn con gái duy nhất tuy nói nhặt điều tánh mạng, nhưng là khuôn mặt cùng toàn thân đều giống như cóc xanh tím có thể nói kỳ xấu vô cùng, khó bảo toàn nàng sẽ không tâm sinh oán hận, bọn nhỏ ra cửa vẫn là muốn nhiều mang chút nhân thủ hảo. Đương nhiên, đường môn nơi đó tốt nhất cũng làm các huynh đệ nhiều lưu ý nữ tử nặng nhất dung mạo, nàng hiện tại chỉ sợ so đã chết còn thống khổ, đảo cũng rất là đáng thương. Bất quá, nàng nếu tái phạm đến chúng ta một nhà trên đầu, ai tới cầu tình, đều không thể lại lưu nàng tánh mạng. Âu Dương gật đầu. Hai người đều không muốn đề cập kia mấy cái hết muốn ăn ra hỏa, chậm rãi dắt tay đi ở cây xanh hoa hồng gian, an ý thay đổi đề tài. Chương 495 chợ phía đông hiểu biết. Chương 495 chợ phía đông hiểu biết. Cơm chiều khi, bọn nhỏ đều đuổi trở về, hứng thú bừng bừng nói lên, này nửa buổi chiều ở trong thành nổi danh chợ phía đông thượng nhìn thấy nghe thấy, đặc biệt là các loại đồ biển, hiếm lạ đồ vật nhi, thẳng chọc đến một ngải cũng thuyết minh ngày mau chân đến xem. Âu Dương cho hắn gắp một chiếc đua thịt bò thì, cười nói, ngày mai ăn cơm ta bồi người đi. Đúng vậy, mụ mụ, chúng ta nghe người ta nói giờ tị sơ khắc, sở hữu dậy sớm ra biển thuyền đánh cá đều đã trở lại, nhất náo nhiệt. Đại vũ cũng tiếp lời nói, vậy giờ tị ra cửa. Một ngày cười đáp, ta ngày mai muốn đi cửa hàng tuần xem, mụ mụ cha mang theo các đệ đệ mội mội cùng đi đi. Một ngày đau lòng con trai cả hiểu chuyện. Thân thủ cho hắn thỉnh chén canh gà, khuyên đủ, tả hưu chúng ta cũng muốn trụ thượng mấy tháng, không cần phải gấp gáp xử lý sinh ý, cửa hàng ở nơi đó cũng chạy không được, ngươi cũng cùng đào nhi cùng nhau khắp nơi đi một chút đi thôi. Đại vũ nghĩ nghĩ liền cười nói, kiêng hảo, nhi tử nghe người ta nói ngoài thành bảy tám dặm bến tàu rất là náo nhiệt, có rất nhiều thuyền lớn, nhi tử muốn đi mở rộng tầm mắt. Ta cũng muốn cùng đại ca cùng đi. Hạnh nhi... Tân Ba cùng Thành Nhi cơ hồ chăm miệng một lời cười hô, đều đi thôi. Vừa lúc ta và các ngươi cha cùng đi chợ phía đông, cũng là cái thanh tĩnh. Bất quá, nhiều nghe ca ca nói, không thể gây họa. Là mụ mụ mấy cái hài tử vui mừng đáp, hạnh nhi dương mắt thấy tiểu di vẻ mặt hâm mộ chi sắc, vội vàng nói, tiểu di, chờ hạnh nhi trở về cho ngươi mang lễ vật ta. Xuyên xuyên bật cười, tiểu di lại không phải hài tử còn muốn ngươi hống á các ngươi tự đi chơi đi chờ tiểu gì nghỉ ngơi mấy ngày thân mình hảo cũng đi ra ngoài đi một chút một ngải cầm vải bông khăn cấp bên cạnh độc ngồi cao ghế hồ lau đi khỏe miệng dầu mỡ lại uy hắn một ngụm canh trứng cười nói ngươi tiểu gì thân mình trầm, đi ra ngoài cũng không dễ dàng các ngươi nếu đụng tới thú vị tiểu đồ vật nhi liền mua hai dạng tới ra cho các ngươi tiểu gì giải giải buồn. mấy cái hài tử ứng nhất thời cơm chiều ăn xong Người một nhà từng người tan đi, tắm rửa nghỉ tạm. Một ngải ăn mặc màu bạc gấm vóc áo ngủ, tán tóc, ghé vào trên giường. Âu Dương ngồi ở một bên ở nàng trên lưng xoa ấn. Này bạch lộ thành quan đạo có chút năm đầu không tu chỉnh, cái hố bất bình, đuổi một ngày nhiều lộ. Điên mà một ngải eo lưng đau nhức, Âu Dương tuy rằng không tin với massage, nhưng là võ nhân lại đối huyệt đạo rất là rõ ràng, không nhẹ không nặng ấn thượng vài cái, đạo cũng rất là thoải mái một ngài chỉ cảm thấy trên lưng tê mỏi, nhịn không được vài tiếng, dần dần buồn ngủ đánh út lại, liền nhắm mắt lại đã ngủ. Âu Dương nguyên bản bị nàng chiêu đến nổi lên tâm tư, chưa tới kịp hành động, liền nghe thấy được nho nhỏ tiếng ấy, rơi vào đường cùng, sùng nghịch hôn thê tử cái chán, đem nàng thật cẩn thận ôm ở trong ngực, an tâm ngủ. sáng sớm ngày thứ hai, bọn nhỏ như cũ đi theo cha cùng mấy cái thúc bá tụ ở trong hoa viên luyện võ, sau đó rửa mặt tan cơm, thay đổi quần áo vui cười đi ra cửa. Một ngày xử lý một ít việc vật vãnh, lại bồi xuyên xuyên mẫu tử ở trong hoa viên tiểu tọa trong chốc lát, mắt thấy sắc trời không còn sớm, liền lôi kéo Âu dương thay đổi bộ bình thường vải đông quần áo, dùng khăn bao tóc, cùng đi dạo kia chợ phía đông. Không hỉ mấy cái tính cả khỉ ổn, thôi manh đám người, giống như ngày thường giống nhau, chia làm hai ban, nhất ban canh gác hộ vệ, nhất ban đi ra ngoài tự do đi lại. Cho nên, Khi ốm khờ như cũng tùy hai người cùng ra cửa, đi lại đầu ngõ. khi ốm cực có ánh mắt, cười hì hì xả cái lấy cớ, liền mang theo khờ như quải đi một con đường khác, không chịu quấy giày thủ lĩnh phu thêm một chỗ. Một ngày ra cửa trước làm nụ hống đến Âu Dương đáp ứng rồi nàng không mang theo màn mũ, cho nên, chỉ cảm thấy thế giới này lập tức liền thanh minh, không cần lại cách xa màn xem phố cảnh, giống như lấy ra khỏi lồng hấp chim nhỏ giống nhau vui sướng. Phàm là bên đường có cái tiểu sạp đều phải tiến lên coi trọng hai mắt. Âu Dương ở nàng phía sau nhắm mắt theo đuôi đi theo, mắt thấy sắc trời không còn sớm, liền nhắc nhở nói, lập tức giờ thị chúng, chỉ sợ chợ sáng đều phải tan. Một ngải nghịch ngậm le lưới, lôi kéo Âu Dương liền thẳng đến chợ phía đông mà đi. Cái gọi là chợ phía đông, chính là thành đông một khối đại đất trống, nhiều năm trước quan phủ bỏ vốn che lại bốn bài trường phòng, lượng lượng tương đối, hình thành hai điều thương phố thuê cấp thương hộ nhóm khai lớn lớn bé bé không dưới bách ra cửa hàng điều thứ nhất trên đường bởi vì nhiều là đồ biển cửa hàng ngày thường thu mua đồ biển tỉ như ca khô tôm làm rong biển khô linh tinh ban đầu có ngư dân cần dùng gấp tiền bạc chọn tiên cá tới bán chủ quán không chịu thu liền bãi ở phố bên giao hàng người qua đường ngại đi đến bến tàu còn có sáu bảy xa đơn giản liền ở hắn gánh nặng chọn hợp ý mua về nhà đảo cũng sinh ý thịnh vượng Ngư dân được ngon ngọn, liền ngày ngày tới đây, chậm rãi càng tụ người càng nhiều, người mua chủ bán đều thói quen tại đây giao dịch. Những cái đó cửa hàng không có cách nào, liền ở ngoài thành mua phơi tràng, đem các ngư dân bán dư lại cá tôm tiện giới thu, mướn người phơi khô, cũng coi như tiểu kiếm một bút. Dân ra, nơi này liền thành đại cá thị, phàm là trong thành các gia muốn mua tiên đồ biển đều sẽ tới nơi này. Đệ nhị con phố thượng nhiều là một ít thu mua chân châu san hô chờ chân quý chi vật cửa hàng, tuy rằng các gia cũng thỉnh thoảng có người xuất nhập, nhưng là chiếu điều thứ nhất phố lại thành tĩnh rất nhiều. Một ngày ở cá thị thượng đi ra không đến vài chục trượng xa, liền liền bắt đầu vì hôm nay xuyên áo vải thô váy ra tới may mắn, bởi vì đường phố hai bên tiểu tiểu thương vì bảo trì cá tôm tươi sống, liền dùng đại buồn gỗ tính cả nước biển cùng nhau trăng tới. Ngẫu nhiên không cẩn thận bắn đến trên đường liền hình thành vũng nước, người đi đường đi qua dính được đến chỗ đều là, rất là dơ bẩn. Hảo lại mặt đường là dùng đá xanh phô thành, nếu là thổ địa, đã có thể sống hy bùn. Một ngải một bên tranh né vũng nước, một bên hưng thú bừng bừng tệ đến các quán tiến đến xem náo nhiệt, thỉnh thoảng chỉ vào trong buồn thủy sản, kinh hỏi những cái đó cá phiến, đây là cái gì cá? Đây là thứ gì? Cá phiến nhóm ngày ngày trà trộn ở cá thị. Liếc mắt một cái liền đoán ra bọn họ phu thê tất là người bên ngoài, vì thế giải thích hai câu lúc sau liền ra sức đói xúi rục nàng mua trở về nếm thức ăn tươi. Một ngải vốn là to mò thế giới này giống loài cùng kiếp trước nhiều có bất đồng, trong nhà lại không thiếu bạc, vì thế liền nhặt chính mình chưa thấy qua, đều mua một ít trở về. Kết quả đi rồi không đến nửa con phố, Âu Dương trong tay liền sách không dưới mười mấy căn dây cỏ, thằng Hạ Xuyên muôn hình muôn vẻ cá tôm. Đem hắn quần áo và áo đều dính ước. Một ngải vội vàng xả hắn tìm cái góc, lánh người mắt, phất tay đem cá tôm nhóm đều thu vào không gian, lúc này mới đem phu quân đôi tay giải cứu ra tới. Như vậy đi đi rừng rừng, đến phố đôi khi, đã buổi trưa trùng khắc lại, cá thị cũng tới rồi thu quán thời điểm. Cá phiến nhóm sôi nổi đem không bán xong cá tôm xoay người giá thấp bán cho quen thuộc cửa hàng, liền con quăng gánh, hoặc là đẩy xe cút kít về nhà đi. Một ngài cùng Âu Dương ngồi ở tiểu trong quán trà nghỉ chân, nhìn mười mấy làm công nhật bộ dáng người, không biết ở nơi nào gánh chịu thủy, nghiêm túc xúc rửa mặt đường, sau đó dùng đại cái chổi đem nước bẩn quét tiến bên đường mương nước nhỏ, cuối cùng không biết chảy đi nơi nào. Một ngài cười nói, trách không được nơi này ngày ngày bán cá, lại không có bao lớn thanh hôi vị, nguyên lai là bảo khiết làm hảo. Chính thượng nước trà điểm tâm tiểu nhị nghe xong, cười nói, vị này phu nhân không biết. Này đó lao động đều là chúng ta thương hộ nhóm tấu tiền bạc thuê, nếu không thanh hôi vị trọng, nào còn có người chịu tới cửa A. Phần 433. Chính mình tấu tiền. Nay thị trường là quan gia sở tu sửa, mỗi tháng thu thuế kim, chẳng lẽ không phụ trách dọn dẹp. Một ngại nhớ tới kiếp trước, chợ sáng chợ đêm những cái đó bán hàng rong, mỗi tháng cái gì chiếm địa phí, vệ sinh phí, giao đến tổng loại rất nhiều. Nhưng là này đó quét tước lại là từ thị trường quản lý mướn người, vì thế thuận miệng liền hỏi một câu. Kia tiểu nhị bĩu môi ba, hoán giận nói, những cái đó quản dẫn quân tốt nhóm, không tới cửa ăn không trả tiền lấy không, chúng ta liền thắp nhang cảm tạ còn trông cậy vào bọn họ ra bên ngoài đảo bạc. Một ngày những mày, không có hỏi lại, Âu Dương cầm mấy chục văn tiền thưởng tiểu nhị, liền phải tống cổ hắn đi xuống. Tiểu nhị không nghĩ tới này đối nhi quần áo bình thường phu thê còn sẽ cho thiền thường, mừng rỡ mặt mày hớn hở, đang muốn hành lễ nói lời cảm tạ, liền thấy một ngải đột nhiên chỉ ngoài cửa sổ thất kinh hỏi, đó là người nào. Âu Dương lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa đi tới năm sáu cái dung mạo quần áo đều rất là quái dị nam tử, khi trước người nọ mặc một cái gấm vóc quần áo, đại nghiêng khâm nhấp ở sau thắt lưng, bàn tay khoăn màu bạc đai lưng gắt gao thúc hảo. Dưới chân lại ăn mặc tuyết trắng vải bông ớ, ngón chân cái cùng với dư bốn con tách ra, trồng lên một đôi một tấc cao tấm ván gỗ dày thượng, trên chán dịch một nửa quang, chỉ chưa đỉnh đầu cùng sau đầu đầu tóc hợp lại ở bên nhau dùng. Vẫn luôn vàng dòng phát hoàn chất hảo, gương mặt trắng nón, một đôi đôi mắt nhỏ thỉnh thoảng hiện lên tinh quang, mùi tiếp theo khối móng tay cái lớn nhỏ tròm dâu tu bổ rất là trình tề. Hán phía sau mấy người, cũng đại thể là như vậy trang điểm chỉ là quần áo là vải thô làm thành, dưới chân xuyên giày dơm, trên đầu cũng truyền dây cỏ, trên eo huyền màu đen buộc vỏ trường đao, quyền bính gắt gao nắm ở trong tay, một bộ tùy thời chuẩn bị ra tay đả thương người bộ dáng. Âu Dương Nhữ Mi, hắn tuy rằng cũng từng đã tới Bạch Lộ Thành, nhưng kia cũng là mấy năm trước sự, cho nên cũng đối những người này địa vị hoàn toàn không biết gì cả. Kia tiểu nhị Ca Nhi chỉ thân đầu nhìn thoáng qua, liền đem đầu nhanh chóng rụt trở về. Ước lượng trong tay đồng tiền, trên mặt tựa hồ có chút do dự. Âu Dương thấy vậy, liền lại sờ soạn một khối bạc vụn ném qua đi, tiểu nhị lúc này mới đệ thấp tiếng nói nói, tiểu nhân xem hai vị khách quan cũng là từ nơi khác tới, cho nên, liền lắm miệng vài câu. Hai vị tại đây trong thành hành tẩu, nhưng ngàn vạn nhớ rõ không cần đắc tội những người này, bọn họ là từ hải ngoại tới hoa nhân, nghe nói ly chúng ta nơi này chỉ cách ngàn dặm đường biển. Hoa nhân. Một ngày đấy mắt hiện lên một mạt kinh sắc, mày gắt gao nhíu lại, nàng vẫn luôn đều cho rằng đây là thế giới giả tưởng, cùng nguyên lai thế giới rất nhiều bất đồng, quanh thân quốc gia tự nhiên cũng không giống nhau, không nghĩ tới, cư nhiên còn có hoa nhân xuất hiện, kia chẳng phải là nói, có lẽ nhiều năm sau, bánh hoa cũng sẽ xuất hiện cùng tiếp trước tổ quốc giống nhau thảm thống trải qua. Bọn họ là khi nào xuất hiện, tại đây trong thành lấy như thế nào sinh? Có bao nhiêu người? Tiểu nhị tò mò nhìn nhiều một ngải vài lần, trong lòng kỳ quái này phu nhân vì sao đối hoa nhân như thế tò mò. Nhưng là, bắt người thủ đoạn, được tiền thưởng, tự nhiên muốn tận tâm giải đáp. Vì thế nói, này đó hoa nhân là nửa năm trước mới xuất hiện. Nghe nói là bởi vì ở trên biển gặp khó bay tới nơi này, thấy chúng ta bạch lộ thành phồn hoa. Sản vật phong phú, liền động kinh thương ý niệm, tu hảo con thuyền phản hồi sau, liền bắt đầu mang theo đại đội thương thuyền tới kinh thương, mua đi lá. Cha, đồ sứ vật liệu gỗ vải vóc chờ rất nhiều đồ vật sau đó bán tới hoa Sơn chờ vận phủ nha các lão gia được bọn họ hậu lễ đối bọn họ rất là chăm sóc đến nỗi có bao nhiêu người tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm bất quá tính ra hẳn là cũng có một vài trăm người đi chương 496 xung đột chương 496 xung đột một ngài nhìn chăm chăm những người đó vào đối diện một nhà cửa hàng lại hỏi kia ra chính là bọn họ cửa hàng. Tiểu nhị lắc đầu, không phải, những người này thực giàu có, bọn họ cửa hàng ở phía trước biên cái kia phố đầu đường, nơi đó đều là bán chân hóa cửa hàng. Một ngày cảm thấy hỏi lại không ra cái gì, liền gật đầu làm tiểu nhị đi xuống, sau đó cúi đầu uống trà ăn điểm tâm, chính là kêu mày lại như thế nào cũng tùng không khai. Âu Dương có tâm hỏi tham, vì sao nàng đối này đó hoa nhân như thế cảm thấy hứng thú. Lại rắc bên ngoài người nhiều, chỉ phải cho nàng tục nước trà, hòa thanh hỏi, trong chốc lát, còn muốn đi phía trước trên đường đi dạo sao. Một ngải ngẩng đầu thấy hắn trong mắt một mặt ưu sắc, âm thầm trách cứ chính mình, thật vất vả hai người ra tới du ngoạn, như thế nào bởi vì bao nhiêu năm sau có lẽ sẽ phát sinh sự tình, hỏng rồi tâm tình, vì thế một lần nữa lộ gương mặt tươi cười, đi à, nếu có hảo chân châu linh tinh liền mua một ít, cấp xuyên xuyên cùng hạnh nhi đánh mấy thứ trang sức. Bản vẽ ta đều vẽ hảo Âu Dương thấy vậy Cũng yên tâm Hai người lại ngồi một lát liền ra cửa Đi rồi vài bước lộ quải đến trước trên đường Quả nhiên nơi này cửa hàng bề mặt đều trang trí thực hoa lệ So với sau phố muốn có vẻ xa hoa rất nhiều Có một nhà tên là Nguyệt Hoa cửa hàng Cứ nhiên dùng chân trâu được khảm tấm biển Từ xa nhìn lại Dưới ánh mặt trời Rực rỡ lung linh Rất là đoạt mắt Một ngải nhịn không được liền kéo Âu Dương đi vào Chỉ thấy bên trong trên kệ để hàng, bãi đầy lớn nhỏ không đồng nhất chân châu, còn có làm tốt phụ tùng, tay xuyến nhi, vòng cổ, khuyên hai, cái gì cần có đều có, cực kỳ tinh xảo. Đều nói nữ tử ham mê cùng long tương đồng, trời sinh liền đối sáng lên đồ vật không có sức chống cự, một ngại ở phương diện này, hơi có bất đồng, tuy nói đá quý cũng thích, nhưng yêu nhất lại là chân châu. Nhà này cửa hàng lão bản cũng là cái sẽ làm buôn bán cũng không có bởi vì một ngải phu thê quần áo bình thường mà chậm trễ, cẩn thận cấp hai người giảng giải chân châu giá cả cùng nơi sản sinh từ từ, nghe được một ngải thằng hô, không nghĩ tới nơi này phân loại thật nhiều. Cuối cùng Âu Dương Hoa 132 bạc, mua một cân so gạo đại chút tiểu chân châu, năm con giống như lúc con bướm bội, còn có một lớn một nhỏ hai chỉ màu hồng nhạt đại chuối ngọc thành tay xuyến nhi, kia lão bản tự mình dùng hộp gấm bao hảo, đôi tay phùng thượng, âu dương lâm ở trong tay huê một ngải ra cửa đang muốn đi đối diện san hô cửa hàng đi dạo đột nhiên bên cạnh trên sạp không biết vật gì chiết xạ thái dương qua mang vừa vặn lung lay nắng mắt nghiêng đầu híp mắt nhìn lại nguyên lai kia người bán rong vừa mới mở ra một con hộp gấm có như vậy bốn năm viên tròn trịa no đủ màu đen đại châu một ngải đại hỉ nay chân trâu đen chính là khó được nghe nói thải châu người thải thượng một trăm viên cũng không thấy đến có thể gặp phải một viên Đáng tiếc bách hoa người lại không bởi vì nó khó được mà yêu thích, cửa hàng bạc vẫn là đa dụng màu trắng đỏ nhạt làm trang sức, bất quá nàng lại rất là thích, hôm nay khó được gặp phải, nhưng tuyệt đối không thể sai thất. Nàng hương phấn kéo âu dương tiến lên, ngồi xổm thân cười hỏi người bán rong, lão bản, người này hộp hạt châu chính là bán. kia người bán rong không biết vì cái gì sự chính không thoải mái, đầu cũng không nâng, liền trả lời, đương nhiên bán, không bán ta bày ra tới làm gì. Một ngải nhốn nhún vai, cũng không thèm để ý hắn ác liệt khẩu khí, dối tay liền đi lấy kia hộp gấm, muốn nhìn kỹ xem, lại không nghĩ bên cạnh đột nhiên vươn một con nhỏ dài trắng non tay tới, vừa lúc cùng nàng cùng nhau cắt xả hộp nửa bên nhi. Một ngải cả kinh, quay đầu nhìn lại, sắc mặt liền trầm xuống dưới, nguyên lai cùng hắn tranh hộp gấm không phải người khác, đúng là vừa rồi trong quán trà chứng kiến kia áo quần lỗ lăng hoa nhân. Bên cạnh cửa hàng khách nhân xuất nhập rất nhiều, âu dương nguyên bản lo lắng có người đụng tới ngồi xổm thân một ngải chính hộ ở nàng phía sau thình lình cư nhiên bên cạnh liền đứng người còn cùng một ngải đoạt nổi lên đồ vật hắn tiến lên một bước vỗ tay liền đem hộp đoạt trở về kia hoa nhân nguyên bản cũng không tính toán nhường nhịn thủ hạ rất là dùng sức lực đột nhiên mất hộp gấm ngự lực liền lảo đảo một chút thiếu chút nữa té ngã trên đất âu dương lạnh lùng ngó hắn liếc mắt một cái ôm một ngải đến bên cạnh người hỏi không có việc gì đi Một ngải hơi hơi nhíu mày, thấp giọng nói, không có việc gì. Những người này là khi nào đến trước mặt. Thân thủ không tồi a. Không đợi Âu Dương trả lời, kia hoa nhân phía sau một cái người hầu cũng đã hoa hoa kêu rút trường đao, xông lên liền chém, sợ tới mức kia ngẩng đầu nhìn qua người bán rong cùng bên cạnh mấy cái người qua đường đồng thời lui ra phía sau, kinh hô ra tiếng. Âu Dương ánh mắt lạnh lùng, trở tay rút ra sau lưng chiến thần đao một cái hoành phách liền cùng oai nhân trường đao đánh vào một chỗ chỉ nghe ầm một tiếng kia oai nhân trường đao bị chặn ngang chém chiết chỉ còn lại có chuỗi lủi nửa thanh nhi lưu tại trong tay lại xem chiến thần đao như cũ hoàn hảo vô khuyết dưới ánh mặt trời lóe dày đặc hàn quang đoan đến là sắc bén vô cùng bên cạnh người qua đường có liền nhịn không được khen thật là hào đao kia oai nhân phía sau mấy cái người hầu vừa thấy chính mình đồng bạn ăn mệt liền phải đồng loạt xông lên Lại bị kia hoa nhân rỗi tay ngăn cản Hắn ánh mắt ở Âu Dương Cùng chiến thần đau thượng Tới tới lui lui nhìn quét hảo sau một lúc lâu Đột nhiên cười Chắp tay hành lễ lúc sau Ý đi lý quan quác, Nói một hồi lời nói Một ngày kiếp trước nhưng thật ra từng học qua một đoạn quỷ tử ngữ Nhưng là nhiều năm trôi qua đã sớm quên đến tinh quang Trừ bỏ miễn cưỡng Có thể phân biệt ra là quỷ tử ngữ ngoại Cụ thể ý gì liền nghe không hiểu Cũng may người nọ bên cạnh người người hầu có một cái hiển nhiên là đảm nhiệm phiên dịch nhân vật, thao. Cứ cổ quái cường điệu, nói, chủ thượng, hiểu lầm. Châu, cho ngươi, đau, không bán. Một ngải cùng Âu Dương liếc nhau, ai cũng không rõ là ý gì, vẫn là bên cạnh người vây xem chúng có một cái ăn mặc tơ lụa quần áo trung nhân nhân, tệ đến bọn họ phía sau, thấp giọng nói, nhị vị, ta là này trên đường thịnh vượng hào trưởng quầy trước kia cùng oa nhân đã làm sinh ý cho nên miễn cưỡng có thể nghe hiểu một vài bọn họ ý tứ là nói vừa rồi là một hồi hiểu lầm này chân trâu nhường cho các ngươi nhưng là kia oa nhân nhìn chúng vị này tráng sĩ trong tay trường đao hỏi các ngươi bán hay không một ngài vội vàng nói lời cảm tạ đa tạ trưởng quay mở miệng vì ta phu thê giải tỏa nghi vấn không cần chuyện nhỏ không tốn sức gì kia trưởng quay vội vàng xua tay lui qua một bên nhi Âu Dương chấp đao nơi tay, lạnh lùng cười, quay đầu hỏi kia người bán rong, này hộp chân trâu nhiều ít bạc. Kia người bán rong nào biết hắn liền cúi đầu đã phát vài câu bực tức công phu, sạc phía trước liền nổi lên tranh chấp, động đao động kiếm, hảo không dò người, chính tránh ở một bên cầu nguyện này đó ác nhân mau chút rời đi. Vừa nghe Âu Dương hỏi như vậy, lập tức liền nói, hai mươi lượng bạc. Âu Dương từ trong lòng ngực móc ra hai chỉ mười lượng bạc quả tử, len ken ném tới sạc thượng sau đó ở mọi người tiếng kinh hô chung xoát xoát vài cái thân đao mang theo tiếng gió liền bổ về phía kia mấy cái hoa nhân hoa nhân tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ phản kích giật mình dưới liên tục lui ra phía sau vài bước đại âu dương thu lao khi kia nhất dựa trước người hầu trước ngực quần áo đã bị ngang dọc đan sen cắt cái đại đại mễ tự chọn phá làn da thực mau liền chảy ra máu tươi nhiễm hồng quần áo chung quanh mọi người đồng thời mở to hai mắt nhìn Tuy rằng bọn họ sẽ không võ, nhưng cũng không tỏ vẻ bọn họ không ánh mắt, này mấy đao rõ ràng cảnh cáo thành phần chiếm đa số. Nếu vết đao lại thâm chút, liền không phải xuất huyết đơn giản như vậy, chỉ sợ cũng một bụng. Kê hoa nhân sắc mặt xanh mét, biết Âu Dương đây là hoàn toàn cự tuyệt ý tứ, ngăn cản mấy cái có quan hệ trực tiếp giọng hoa hoa kêu người hầu. Đôi mắt hiếp lại, bên trong tràn đầy đều là âm oan, mọi người ở đây cho rằng hắn sẽ tiến lên đánh nhau chết sống thời điểm, hắn ngược lại cười. Chắp tay hành lễ, sau đó liền mang theo mấy cái nghiến răng nghiến lợi người hầu, xoay người rời đi. Âu Dương thu đao, lui ra phía sau một bước cùng một ngài đứng ở một chỗ, hỏi, còn muốn đi nơi nào? Sắc mặt phòng tựa vừa rồi căn bản chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau bình tĩnh. Một ngài lắc đầu, trong lúc nhất thời đi dạo phố tâm tình bị mấy cái hoa nhân phá hư hầu như không còn. Vây xem mọi người thấy không có náo nhiệt nhưng xem, liền một bên nghị luận, vừa đi xa kia mở miệng hỗ trợ phiên dịch trưởng quầy nhấc chân đi rồi vài bước lại xoay trở về thấp giọng nói ta xem các ngươi hai người không phải người địa phương đi nếu không có gì sự muốn làm liền tốc tốc rời đi bạch lộ thành đi này đó hoa nhân cũng không phải là dễ chọc bọn họ tới nửa năm phàm là cùng bọn họ từng có xung đột quá cửa hàng đều không minh bạch đến suối quại đoàn người đều suy đoán là bọn họ bối ngầm tay đáng tiếc không có chứng cứ bọn họ lại đem quan phủ chuẩn bị đến cực hảo cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì các ngươi hôm nay nhưng đem bọn họ đắc tội tàn nhẫn còn không biết bọn họ muốn xử cái gì thủ đoạn đâu tốt nhất vẫn là trốn trốn đi một ngài trong lòng cảm kích biết hắn lưu lại nhắc nhở cũng là mạo nguy hiểm vì thế hành lễ nói lời cảm tạ đa tạ trưởng quầy nhắc nhở trưởng quầy như vậy hỗ trợ không sợ những cái đó oa nhân đối với ngươi cửa hàng bất lợi kia trưởng quầy xua tay cười nói Này đó hoa nhân cũng là quá kiêu ngạo, toàn bộ trên đường đồng hành nhóm không có không hận bọn họ, chúng ta đều là bách hoa thần dân, gặp gỡ như thế nào có thể không nhắc nhở một tiếng. Phần 434 Nói xong, hắn liền cáo từ rời đi. Một ngải cùng Âu Dương liếc nhau, chậm rãi đi hướng đầu đường, ở một nhà huyền hắc bạch sắc bố dèm cửa, trang chịu kéo giấy môn cửa hàng trước, lược dừng dừng, sau đó liền ra thị trường, bảy vòng tám vòng liền vào một nhà theo phường một ngải làm bộ vui mừng lựa váy áo khoe mắt lại ngó đối diện cửa hàng trước kia chỉ hành lang trụ sau một góc áo vải thô khoe miệng nhịn không được liền nổi lên cười lạnh tiểu an mang theo tích phúc mấy cái bởi vì thời tiết thật sự quá nhiệt mấy cái các chủ tử đều không có ăn uống liền phao gạo nếp chuẩn bị làm bánh lạnh đột nhiên thấy phu nhân chính mình đã trở lại sắc mặt cũng không tốt ngay cả vội tiến lên hầu hạ rửa mặt thay quần áo tiểu an một bên ngồi xổm thân sửa sang lại góc váy một bên cười hỏi, phu nhân, lão gia như thế nào không có cùng nhau trở về? ở chợ phía đông nhưng mua cái gì thứ tốt trở về cho chúng ta mấy cái nhìn xem, mở rộng tầm mắt ta. Âu Dương nhấp khẩu trà, đạm đạm cười, đem thu ở trong không gian mấy chỉ hộp di ra tới, kia con bướm bội, các ngươi mỗi người một con, tay xuyên nhi một con cấp xuyên xuyên, một con cấp hạnh nhi, chân châu trước thu hồi tới, lưu chữ ta đảo ra không nhi tới lại cân nhắc xuyến chút cái gì tiểu đồ vật mấy cái nha đầu nghe nói có lễ vật cười hì hì tiến lên phùn hộ, đồng thời nói lời cảm tạ. chúng ta giữa chưa không ăn cái gì chuẩn bị chút thanh đạm đồ ăn trong chốc lát lao ra trở về liền bưng lên là phu nhân mấy cái nha đầu thúy thanh đáp ứng đi xuống thu xếp một ngải nửa dựa vào la hán trên giường nhíu mày trầm tư chương bốn trăm chín mươi bảy phu thê tiểu đánh cuộc chương 497 phu thê tiểu đánh cuộc. Kiếp trước, quê của nàng ở Đông Bắc, từ nhỏ nhưng không thiếu nghe nói, những cái đó tiểu quỷ tử làm hạ ác sự, sau lại xuất ngoại du tẩu mấy năm, cũng gặp qua vài lần kiêu ngạo đảo quốc người, làm nàng càng là từ trong lòng chán ghét cái kia đáng khinh chủng tộc. Còn nhớ rõ lần đó là ở trường thành thượng, một cái đảo quốc người xuyên năm đó xâm lược khi màu vàng đất quân trang, mang theo rũ cẩu lỗ thai mũ, dơ thuốc gián kỳ ha ha cười chụp ảnh kia hướng dẫn du lịch còn một bộ nịnh nọt bộ dáng không ngừng khen tặng chọc nàng cùng đàn du khách phẫn nộ chỉ trích cuối cùng kia tiểu quỷ tử hầm hực đi rồi kia hướng dẫn du lịch lại phản mắng bọn họ hiểu hay không cái gì kêu quốc tế hữu hảo lúc ấy nàng liền tưởng kia hướng dẫn du lịch thật hẳn là xuyên qua đến kháng nhật thời kỳ làm hắn bị tiểu quỷ tử mổ bụng hành hạ đến chết xem hắn còn có thể hay không như vậy chẳng biết xấu hổ nói cái gì quốc tế hữu hảo đáng tiếc Không nghĩ tới, nhân ra không xuyên qua, nàng ngược lại xuyên qua, lại còn có cùng này đó hoa nhân lại lần nữa tương ngộ. Hôm nay bọn họ ở chợ phía đông như vậy không hề cố kỵ xuất đao đả thương người, chỉ sợ sau lưng nhất định có dựa vào, chỉ là không biết là hối lộ hảo quan viên, vẫn là mặt khác có gì chuẩn bị ở sau. Bất quá duy nhất có thể khẳng định chính là, bất luận thời không như thế nào biến, bọn họ người này loại thói hư tật xấu trước sau không thay đổi, vẫn là như vậy kiêu ngạo. Âm Oan, tham lam. Âu Dương chọn rèm cửa tiến vào, thấy Thê Tử Chính Tần Mi nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc, Trên mặt ít có tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, liền ngồi qua đi, ôm nàng đến trong lòng ngực, hỏi, suy nghĩ cái gì? Nói dơ tay xoa khai nàng giữa mày, một ngải phục hồi tinh thần lại, kéo xuống hắn tay hỏi, nhưng tìm được những cái đó hoa nhân chi tiết. Âu Dương lắc đầu, cái kia hoa nhân cùng ném chúng ta tung tích, liền quay lại chợ phía đông. Ta thủ nửa canh giờ cũng không gặp bọn họ ra tới, đại buổi tối ta làm khỉ ốm bọn họ lại đi trà xét rõ ràng. Một ngày thở dài, giơ tay cho hắn châm trà, Âu Dương tiếp nhận do dự sau một lúc lâu, vẫn là hỏi, ngươi chính là nhận thức những người đó. Vì sao như vậy để bụng? Một ngày túi đầu uống ngụm nước trà, trong đầu xoay lại chuyển, vẫn là quyết định nói thật, Âu Dương, ngươi biết ta không phải các ngươi bách hoa người đi. Âu Dương gật đầu, biết, Ngươi là từ hải ngoại tới. Không, kỳ thật không phải hải ngoại, sắc thực nói, hẳn là một cái khác thời không, ta cũng giải thích không quá minh bạch. Tóm lại, quê quán của ta chính là ly bách hoa rất xa, xa đến căn bản không thể quay về. Một ngải nhớ tới cũng đừng cao ốc biểu đi, ngựa xe như nước, trong giọng nói liền mang theo một tia hoài niệm cùng thương cảm. Nhưng là thực mau nàng liền thu nạp tâm thần, trở về hoa nhân đề tài, chúng ta quê nhà nơi đó cũng có này hoa nhân hơn nữa bọn họ vẫn là chúng ta thù địch. Này hoa nhân phẩm tính cực độ ác liệt, nổi danh bắt nạt kẻ yếu, nếu chúng ta quốc gia so với bọn hắn cường đại, bọn họ hận không thể giống cổ giống nhau phe phẩy cái đuôi rán lên tới lấy lòng, nhưng trên thực tế bọn họ chính là uy không thân bạch nhãn lang, bọn họ ở chúng ta nơi này học hảo văn hóa hảo thủ nghệ, trộm lớn mạnh chính mình, chính là một khi chúng ta quốc gia có cái náo động, hoặc là quốc lực suy yếu, bọn họ lập tức liền sẽ tấn công lại đây. Giết sạch chúng ta ba cánh, cướp đi. Chúng ta tài vật, sau đó chiếm lĩnh chúng ta thổ địa, đem sở hữu may mắn còn tồn tại người trở thành nô lệ giống nhau đối đãi. Một ngải càng nói hỏa khí càng lớn, khí cũng xuyên đến nóng nảy. Âu Dương buông trong tay chén trà, khẽ vuốt một ngải sống lưng, chờ nàng hỏa khí tiêu tiểu một ít, mới hỏi nói, bọn họ tấn công quê nhà của ngươi. Đâu chỉ à, bị bọn họ xâm lược quốc gia nhiều chẳng qua quê quán của ta là thụ hại nghiêm trọng nhất một cái. Bọn họ đã từng một hơi tàn sát quá chúng ta quê nhà một thành ba tánh, ước chừng ba mươi vạn người, sao lại nếu không phải cả nước ba tánh cùng nhau chống cự, chỉ sợ cũng thật thành bọn họ nô lệ. Ba mươi vạn. Bánh hoa tuy rằng phồn vinh, nhưng là mỗi thành dân cư cũng bất quá mười vạn tả hữu, này tương đương với liền đồ tam thành, thật là bạo ngược tàn nhẫn, Âu Dương thủ hạ cũng có mấy chục điều mạng người. Chật nghe dưới cũng thấy vắng giận, nhưng làm hắn chỉ dựa vào một mặt liền tin tưởng này đó hoa nhân sẽ xâm chiếm bách hoa, lại rắc có chút lô mãng, ngươi là nói, này đó hoa nhân sẽ đối bách hoa bất lợi. liên tính không có hại, cũng tuyệt đối không có chỗ tốt. Nguyên bản ta cũng hoài nghi, bởi vì rốt cuộc nơi này lì quê quán của ta quá xa, có lẽ bọn họ chỉ là lớn lên tương tự mà thôi, nhưng là hôm nay ở trên phố, ta nghe bọn hắn ngôn ngữ là giống nhau hơn nữa những người đó đơn giản là mấy viên chân châu liền huy đao chém người quả thực là quá kiêu ngạo nếu chúng ta không có tự bảo vệ mình trí lực chẳng phải là liền mệnh tang đương trường bọn họ nhìn chúng ngươi đao theo sau đi theo chúng ta chính là không có hảo tâm chúng ta đây là ném xuống kia theo dõi nếu không bị bọn họ đã biết chúng ta trô đặt chân ngươi chờ buổi tối bị bọn họ diệt môn đi âu dương trong lòng kỳ thật vẫn là có chút cảm thấy thê tử lo lắng quá nặng Những người đó xác thật kiêu ngạo một ít, nhưng là trên giang hồ cũng thường có chút người kết thúc người khác hảo binh khí, vung tay đánh nhau, hoặc là sau lưng sử chút bị ổi thủ đoạn, hắn cũng là nghe qua không ít. Bất quá, nếu nói những người này sẽ lá gan lớn đến ở người khác quốc thổ thượng đốt giết diệt môn, thậm chí sẽ xâm chiếm Bách Hoa, nô dịch bà tánh, hắn lại là không tin, to như vậy Bách Hoa, dân cư mấy trăm vạn, há là bọn họ một cái tiểu đảo quốc có thể mơ ước. Nhưng hắn thấy một ngài như thế trịnh trọng, lại không hảo phản bác, chỉ phải an ủi nói, buổi tối ta tự mình đi thăm tin tức, ngươi trước đừng lo lắng. Một ngài đoán được hắn tất là không tin, ngẫm lại cũng là, nếu có người chỉ trên đường người xa lạ đối chính mình nói, bọn họ về sau sẽ xâm chiếm các ngươi gia viên, chính mình cũng sẽ cảm thấy người này nhất định là người điên. Bất quá, nàng nhất định ở Bách Hoa sinh sống nhiều năm như vậy, sớm đem Bách Hoa trở thành đệ nhị cố hương. Bản tâm thật không hy vọng nơi này cũng giống nguyên lai quê nhà như vậy gặp tàn sát. Vì thế, nàng suy nghĩ cái biện pháp, nói, Âu Dương, ta biết ngươi không tin, cảm thấy là ta buồn lo vô cớ, nhưng là này đó hoa nhân. Tính, vẫn là dùng sự thật chứng minh. Chúng ta phu thê đánh cuộc đi, trong chốc lát ngươi ở đi những cái đó hoa nhân trước mặt lộ cái mặt nhi, dẫn bọn họ tìm được chúng ta sân, nhìn xem buổi tối bọn họ có không tới cửa. Âu dương khó được cũng nổi lên hiếu thắng tâm, trong nhà sẽ không võ, đều an bài một chút. Ta sẽ mang theo xuyên xuyên mẫu tử cùng tiểu an các nàng mấy cái nút ở phía sau viện, bảo đảm vạn vô nhất thất, Ngươi liền mang theo bọn nhỏ tại tiền viện, chờ nghen địch đi. Nếu bọn họ chỉ là ăn trộm ăn cắp, liền tính ta sai rồi. Nếu bọn họ là buôn diệt môn hành hung tới, chính là người sai. Bọn họ hai vợ chồng ở chung mấy năm, lần đầu tiên ý kiến không gặp nhau. Một cái cảm thấy đối phương lo lắng quá độ, một cái tắc kiên chỉ chính mình cái nhìn, vì thế đều nghẹn kính nhi muốn phân ra cái cao thấp. Đại Tiểu An mấy cái bưng đồ ăn đi lên, hai người vội vàng ăn, Âu Dương liền ra cửa đi tìm những cái đó hoa nhân. Một ngài tắc đem phía trước hai cái người gác cổng cùng hai cái thô sử nha hoàng tống cổ đến thực vì thiên đi trụ một đêm, lại gọi Tiểu An mấy cái cẩn thận dặn dò hai câu, mấy cái nha hoàn không biết chủ tử vì sao như vậy ăn bài lại cũng không có hỏi nhiều âu dương lại đi chợ phía đông đi rồi một vòng nhi mua một hộp chân trâu ở hoa nhân cửa hàng trước cửa chậm rãi đi qua quả nhiên còn chưa đi ra vài chục trượng xa liền có một cái hoa nhân che che giấu giấu đuổi theo âu dương khỏe mắt liếc đến lạnh lung cười không nhanh không chậm trở về thành đông đá xanh ngõ nhỏ tránh ở phía sau cửa thấy người nọ phản thân đi xa mới xoay người chiêu khỉ ốm cùng thôi mánh mấy người nói Hôm nay có cái hoa nhân coi trọng chiến thần đao, buổi tối bọn họ nhất định sẽ tới cửa, các ngươi đến lúc đó đều cảnh giác chút, nếu bọn họ xuống tay ngon đầu, liền không cần cố kỵ, đưa bọn họ lên đường. Nếu chỉ là ăn trộm ăn cắp, liền đánh cho tàn phế ném văng ra. Khi ốm hương phấn xoa xoa tay, cười nói, lần trước ở vạn kiếm sân trang, đều không có chúng ta huynh đệ cơ hội ra tay, lần này cần phải hảo hảo hoạt động một chút gân cốt. Thôi mánh nhớ tới ban ngày ở tiết ra quán trà nghe được tin tức, nói, thủ lĩnh, tiết ra nơi đó truyền đến tin tức, đường môn vị kia môn chủ phu nhân dường như đầy hứa hẹn nữ nhi xuất đầu ý tứ, đường môn chủ nhưng thật ra đè ép xuống dưới, ai biết có thể hay không có cái gì chuẩn bị ở sau. khương ngưu chừng mắt nhìn đôi mắt, này đường môn cũng quá không phải cất nhắc, ngày đó liền không nên cứu kia rắn giết nữ tử. Khi ốm thấy thủ lĩnh sắc mặt trầm xuống dưới, vội văng nói, Ngày đó phu nhân cũng là vị thủ lĩnh hảo, vốn di giang hồ đồng đạo liền bởi vì thủ lĩnh được tức vị lời đồn đại không ít, lại có cố lao ra tử vài vị lao tiền bối cầu tình, nếu thật là không cho dược liệu, vậy không phải cùng vạn kiếm sơn trang cùng đường môn kết thù, chỉ sợ về sau chúng ta phản thiên cung liền thành toàn bộ giang hồ đối đầu. Phu nhân không so đo hiểm khích trước đây đem dược cho, mặc kệ có cứu hay không đến sống kia đường phượng, đều có thể là cái lòng dạ rộng lớn. Đại nhân đại nghĩa tên tuổi, nếu đường môn còn tìm chúng ta phiền thoái, chúng ta chính là diệt bọn hắn sơn môn cũng không ai sẽ nói một cái chữ sai. Khương ngư cào cào đầu, hắc hắc cười nói, ta không tưởng nhiều như vậy. Âu Dương vẫy vây tay, truyền tin trở về, kêu các huynh đệ nhìn chằm chằm thật chút, nếu đường môn có động tác, liền không cần lại lưu thủ. Buổi tối cũng cảnh rất chút, nhiều chăm sóc mấy cái hải tử. Là, thủ lĩnh, mấy người ứng tan đi. Kia vai nhân cơ hồ là chạy chậm chở về chợ phía đông báo tin, nhà mình chủ tử cực thích kia cây bảo đao, một lòng muốn cướp về. Đáng tiếc lúc trước kia đồng bạn cư nhiên cùng ném mục tiêu, bị chủ tử chịu mười mấy roi đang nằm ở trong sương phòng, không nghĩ tới hắn thủ một lát cửa hàng môn công phu, cư nhiên lại bị hắn đụng phải kia nam tử, lại còn có tìm được nơi đặt chân. Đây chính là công lớn một kiện. Quả nhiên, kia vai nhân đầu lĩnh nghe được thủ hạ báo cáo, mừng đến lập tức đứng lên. Này người hầu liền hỏi, chủ tử, cần phải hạ thần buổi tối dẫn người đi đem kia đao thu hồi tới. Hoa nhân đầu lĩnh đôi mắt trừng, nổi giận mắng, đầu đất ta nói rồi bao nhiêu lần, gần nhất có đại sự, hành sự nhất định phải cẩn thận. kia người hầu vội vàng quỳ xuống dập đầu, hạ thần đang chết. Hoa nhân đầu lĩnh ở gỗ đỏ trên sàn nhà, xoay vài vòng, phân phó nói, mang lên vài người tay, bị thượng hậu lễ, lấy ta danh thiếp đi bái phỏng tiểu phủ doãn. Liền nói ta ném một phen tuyệt thế hảo đao. kia người hầu trong mắt xoay chuyển, lập tức minh bạch chủ tử ý tứ, không người đồng ý đi ra ngoài bộ trí. Đá xanh hẻm nơi đó, một ngày tự mình xuống bếp làm mấy cái hảo đồ ăn, chờ bọn nhỏ đi dạo một ngày trở về. Rửa mặt sạch sẽ, người một nhà ngồi ở bên cạnh bàn nhi, một bên ăn cơm, một bên nói lên bàn ngày hiểu biết. Hồ ôm tân ba cho hắn mua hồi biển rộn ốc, cười khanh khách, chơi đến vui mừng, không chịu ăn cơm một ngày cũng không miễn cưỡng hắn, làm tiểu an mấy cái hảo hảo nhìn, sau đó cấp xuyên xuyên gấp một chiếc đũa hấp cá, cười nói, buổi tối trong nhà khả năng có chút không an tĩnh, ta cùng các ngươi nương hai ở một đêm. chương 498 khổ chờ không đến. phần 435 chương 498 khổ chờ không đến không an tĩnh. xuyên xuyên chiếc đũa dừng một chút, có chút hoảng sợ hỏi, tỷ tỷ chính là sẽ có ăn trộm tới cửa, ăn trộm. Mấy cái hài tử vừa nghe, đôi mắt lại đều sáng lên, lập tức nói, chúng ta cũng muốn hỗ trợ canh gác. Còn có ta, còn có ta. Hạnh nhi sợ rơi xuống nàng cũng đi theo thanh thúy hô. Một ngải trừng mắt nhìn vài lần rõ ràng hưng phấn quá mức nhìn nữ, cười nói, ban ngày khi có một đám loài nhân coi trọng các ngươi cha kia đem chiến thần đao, chỉ sợ buổi tối sẽ tới cửa tới cướp đoạt, các ngươi mấy cái nếu không sợ, liền hỗ trợ bảo hộ tiền viện đi. Ta che chở các ngươi tiểu gì cùng hồ ở hậu viện, liền không nhiều lắng quản, nhớ rõ mọi việc nhiều nghe các ngươi cha nói, không thể lỗ mãng. Những cái đó hoa nhân khả năng sẽ một ít ẩn nấp thân hình đặc thù công pháp, hơn nữa đao pháp cũng bất đồng với chúng ta bách hoa. Đến lúc đó còn muốn cẩn thận một chút, không thể khinh địch. Là, mụ mụ. Mấy cái hài tử lớn thiếu ứng, ba lượng khẩu qua loa cơm nước xong, liền chạy về chính mình nhà ở đi chuẩn bị từng người tiện tay vũ khí. Xuyên xuyên thấy tỉ tỉ một nhà không có nửa điểm nhi sợ hai ý tứ, chậm rãi cũng liền yên tâm, ngẫm lại cũng là bạch lo lắng, có tỉ tỉ ở bên người nàng che chở, này bách hoa còn có ai có thể bị thương bọn họ mâu từ đâu. Ban ăn triệt đi xuống, Âu Dương tự mình ôm hồ, đưa bọn họ hai chị em hồi tam tiến sân, sau đó mới đi cùng thôi mánh mấy cái thương lượng như thế nào bố trí ám cọc canh gác. Một ngày tuy rằng kiếp trước cũng nhìn rất nhiều về đảo quốc nì dạ điện ảnh, nhưng là đối với những cái đó có thể giấu ở thụ trong nước trong đất nhân thuật lại cầm hoài nghi thái độ còn nữa nói âu dương mấy người rỗi tay cực hảo lại là có bị phòng thủ những cái đó hoa nhân nhưng chiếm không được tiện nghi chính là mấy cái hải tử trải qua vài lần chém giết cũng các đều là hảo thủ xuyên xuyên ngồi ở giường la hán thượng thỉnh thoảng nghiêng thai nghe một chút ngoài cửa sổ động tĩnh lại trộm xem vài lần cùng hồ cười hì hì chơi ở một chỗ tỉ tỉ hơi hơi dẫn theo tâm Dường như tùy thời đều có người xấu từ trong bóng tối nhảy ra giống nhau. Một ngải nhìn ở trong mắt, liền đứng dậy đi đến bên cạnh bàn đổ một ly trà thủy, lan lộn nửa phiến thuốc ngủ đi vào, hống nàng uống lên, thực mau nàng trong tay theo căng liền rũ xuống dưới, một người tiếp một người đánh áp, cuối cùng ai dựa vào đệm mềm nhi đã ngủ. Tiểu An gọi tích phúc cùng nhau, đem nàng đỡ tới rồi trên giường, khởi xuống áo ngoài giày vỡ dàn xếp ngủ hạ. Một ngải uy hồ nửa chén canh trứng, Thấy hắn cũng coi ủ rũ, liền ôm hắn cùng nhau, tệ đến trên giường lớn ngủ, béo tiểu tử dối tay giật nhẹ mẫu thân, thấy nương trước không để ý tới hắn, liền nghẹn miệng nhỏ, một ngải vội vàng vỗ nhẹ hắn bối, thật vất vả đem hắn hướng ngủ. Tiểu an mấy cái dọn dẹp bắt trà, tắt ánh nến, ở la hán giường cùng mà trung gian thảm thượng, phô đệm chân ngủ hạ. Một ngải căng linh khí cháo bảo vệ toàn bộ phòng, sau đó yên tâm ngủ. Tiên viện đại vũ cùng đào nhi ẩn thân ở một chỗ bụi cây hạ tân ba cùng thành nhi tách tránh ở hai căn liền nhau hành lang trụ phía trên hạnh nhi đi theo cha nằm ở nóc nhà một chỗ góc chết chỗ khi ốm khớm yêu thôi mành đám người cũng từng người tìm hảo vị trí tất cả mọi người lẳng lặng chờ đợi khách thăm tiến đến đáng tiếc canh ba qua canh bốn qua canh năm cũng qua phía chân trời chậm rãi lộ ra bụng cá trắng hàng xóm da gà trống đã bắt đầu bao sáng bên ngoài trên đường lục tục có đi lại tiếng vang nhưng lại vẫn là không có nhìn thấy khách thăm bóng dáng âu dương hơi hơi động động tê dại cánh tay đem bọc tiểu nữ nhi áo choàng lại nắm thật chặt thật cẩn thận ôm ngủ say tiểu nữ nhi nhảy xuống nóc nhà hướng về phía bốn phía so cái thủ thế liền trước tặng tiểu nữ nhi trở về phòng đại vũ cùng đào nhi mở to ngao hồng đôi mắt từ dưới tàng cây bỏ ra tới vô vô trên người lá khô đi đến hành lang trụ hạ hô tân ba Thành đệ, xuống dưới đi. Kết quả hảo sau một lúc lâu cũng không nghe thấy trả lời, hai người ngẩng đầu vừa thấy, hai cái tiểu tử chính phân biệt kỵ ngồi ở một lăng thượng ôm cây cột ngủ ngon lành, hai người buồn cười, gõ gõ cây cột, rốt cuộc tiếp bọn họ xuống dưới, tân ba còn buồn ngủ ở trong sân khắp nơi quét một vòng nhi, hỏi, kẻ cắp đâu? Không phải là sân chúng ta ngủ công phu đều chạy hết đi. Không có, kẻ cắp căn bản không có tới. Đại vũ buồn cười xoa xoa bọn họ đầu, đi trước ngủ đi, có lẽ đêm nay bọn họ mới đến. Hai cái tiểu tử một bên mắng kẻ cấp không tuân thủ khi, một bên lung lay trở về phòng, nào vào trên giường liền ngủ rồi. Khi ốm mấy cái trước kia ra nhiệm vụ, ở nút cái 3 năm ngày đều là bình thường, cho nên, so với mấy cái tính trẻ con sắc muốn tốt hơn nhiều, lắc lắc cổ, thân thân vòng eo, cùng đi ra Âu Dương nói hai câu, liền từng người trở về phòng. Đổi thành tỉnh ngủ khổng hỉ mấy người tiếp tục canh gác Đại vũ cùng đào nhi lúc này mới trở về phòng đi ngủ Một ngày một giấc ngủ dậy Mỗi ngày quang thả cửa Tâm thần thả ra đi du đãng một vòng nhi Liền biết những cái đó hoa nhân không có tới Này nhưng đại gia nàng dự kiến Vì thế vội vàng mặc tốt quần áo Liền tiểu an đánh tới thủy rửa mặt sạch sẽ Đơn giản vãn cái tóc mai liền tiến đến tiền viện Âu Dương đang ngồi ở đại sảnh Muốn uống ly trà đặc đề đề tinh thần Vừa thấy nàng tiến vào, lại hỏi, như thế nào không nhiều lắm ngủ sẽ. Một ngải tiến lên giữa gần hắn ngồi, dôi tay ngăn lại hắn châm trà, từ trong không gian lấy một ly tuyển tâm thủy đưa cho hắn, nói, uống trà đặc còn như thế nào ngủ, uống trước cái này. Âu Dương ôn ôn cười, trước kia thường thức đêm, không đáng ngại. Một ngải nhìn hắn một ngụm uống quang, nói này đó hoa nhân rốt cuộc đánh cái gì chủ ý, mệnh chúng ta phu thê còn bởi vậy đánh đánh cuộc bọn họ cư nhiên không tới cửa tới. Hôm qua bọn họ đã theo dõi đến nơi đây, đối với chiến thần đao nhất định là có kia mơ ước chi tâm, sở dĩ không có tới, chỉ sợ là vì cái gì sự trì hoãn. Đêm nay ta lại dẫn người tự mình đi tra xét một chút. Đây chính là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, hai tử đại nhân đều bạch ngao, về sau còn phải ngày ngày lo lắng đề phòng đề phòng bọn họ tùy thời tới cửa. Một ngài ảo nào nói, Ngươi là trước ngủ một lát vẫn là ăn trước điểm đồ vật lót lót bụng. Ta trước ngủ một lát, cấp khỉ ốm bọn họ mấy cái đưa chút thức ăn đi. Hảo, ta cũng đi xem bọn nhỏ. Một ngày phân phó tiểu an mấy người đem cơm sáng phân mấy phân cấp tối hôm qua canh gác người đưa đi, sau đó lại lần lượt từng cái đi nhìn nhìn bọn nhỏ, thấy bọn họ ngủ thơ ngọt, liền bồi xuyên xuyên mẫu tử ở trong hoa viên chơi một canh giờ. Giữa trưa khi thu xếp một bàn lớn hảo thái sắc, Mấy cái hài tử tỉnh ngủ, rửa mặt sạch sẽ, đã đổi mới ý hề, người một nhà bao quanh ngồi vây quanh, mấy cái hài tử đều án trách những cái đó oa nhân không tuân thủ khi. Một ngài liền cười nói, cũng là ta và các ngươi cha suy xét không chu toàn, không chờ đến bọn họ tới cửa không nói, đảo đem nhà chúng ta trồ ở lộ ra ngoài. Đại vũ vội vàng nói, mụ mụ không cần tự trách, mỗi đêm nhiều phái chút nhân thủ trực đêm là được. kia đảo không cần. Buổi tối mụ mụ bảo vệ sân là được, các ngươi đại nhưng an tâm ngủ. Chẳng qua, các ngươi ra cửa khi, cần phải cẩn thận một chút. Ai biết này đó hoa nhân ở trong tối đánh cái gì chủ ý, chờ các ngươi cha đêm nay dò xét tin tức trở về lại nói. Tân ba nhai mấy cái ăn xong một con gà giang cánh, lao đi khỏe miệng dầu mỡ, hỏi, chúng ta ban ngày cũng thay phiên canh giữ ở trong nhà đi. Không cần, các ngươi nên đi chơi chơi đi. Ban ngày bọn họ còn không dám trắng trận táo bạo xông về phía trước môn. Tân ba lập tức mặt mày hớn hở lên, ta đây cùng thành ca ăn cơm liền đi bến tàu nhìn xem. Hôm qua ở quán trà nghe người ta nói, này trong thành đại thương nhân hải ra biển rộng thuyền, đi rất xa một chỗ, hôm nay phản hồi cập bờ. Rất nhiều người đều phải đi xem náo nhiệt, nghe nói, kia thuyền lớn có vài chục trượng trường, rất là khí phái. Đại vũ cùng đào nhi vừa nghe cũng có chút động tâm nhưng là lại giác chính mình là huynh trưởng, lý nên lưu tại trong nhà vì phụ ngâu chia sẻ chút sự vụ, vì thế liền thấp đầu ăn cơm. Một ngài cùng ngâu dương liếc nhau, cười nói, nghe tân ba như vậy vừa nói, ta và các ngươi cha cũng muốn đi mở rộng tầm mắt, không bằng liền vất và các ngươi khỉ ốm thúc thúc cùng thôi manh thúc thúc thủ ra, đại vũ cùng đào nhi, hạnh nhi đều cùng chúng ta cùng đi bến tàu đi. Hạnh nhi lập tức cười hì hì nói tốt, làm nung cấp cha mụ mụ gắp đồ ăn.